vĩnh không được giải thoát. Lục Luyện Tiêu liên tưởng đến vị này Thái Thượng trưởng lão từ Ngọc Tiên Phong nhảy lên một cái, xông lên Vân Tiêu, vượt ngang mấy chục cây số tại U Minh Chi môn quặng mộ đánh chết ngũ đại thần cảnh cường đại. Đây chính là ngài ngộ nhập lạc lối. Đây chính là ngài bị khốn tại thiên địa gông cùm xiềng xích không được giải thoát. Nếu như ngộ nhập lạc lối liền có thể mạnh tới mức này. Mời Thái Thượng trưởng lão dạy ta. Lục Luyện Tiêu thành tâm thành ý thi lễ một cái. Ồ, ngươi nguyện ý theo ta tu tiên. Vương Đạo Đình trước mắt đột nhiên sáng lên, phản phất tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái. Chỉ cần có thể cường đại, cảm tạ phản hư, luyện võ, tu tiên ta cũng nguyện ý. Lục luyện tiêu nói, hắn không chọn. con đường nào tạm biệt, đi nhẹ nhõm, hắn liền đi đâu con đường. mấu chốt nhất một điểm là, hắn như đi theo thái thượng trưởng lão tu tiên, không thì tương đương với hắn nửa cái đệ tử. đến lúc đó, hôn nguyên tông còn không phải từ hắn đi ngang. cường đại, vương đạo Đình trong mắt thần quang lấp lánh, dạng gì cường đại cùng qua được trường sinh cửu thị, dạng gì cường đại cùng qua thọ cùng trời đất. cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, hư cảnh vô địch, nếu như địch nổi tuổi nguyệt vô âm, đại nhật kiếm tông dễ dường, cung kiếm phái phó hy, bọn hắn mặc dù thành hư cảnh, cũng phục dụng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo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 Võ sư tuổi thọ rất ít vượt qua 60, thần cảnh bình quân tuổi thọ ngắn hơn, trong thời gian này mặc dù bị những cái kia cưỡng ép luyện khí hóa thần người kéo chân sau, kéo xuống số bình quân, nhưng vì cái gì Hỗn Nguyên tông thần cảnh nhóm có thể sống đến 60 ở trên. Cũng là bởi vì Hỗn Nguyên tông dưỡng pháp tinh xảo. Giống như Thiên Hải Minh thất đại thần cảnh, có thể sống quá 60 tuổi, nhiều nhất chỉ có như vậy một hai cái. Tu tiên sắc thực chú trọng hơn tại dưỡng, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì chiến lực, đừng quên, tu tiên cầu trường sinh, một vị có thể sống tới trên trăm tuổi tu tiên giả, gấp 2, thậm chí cả gấp 3 tại tu luyện của người thời gian cuối cùng sao lại so võ giả yếu đi nơi nào? Vương Đạo Đình nói: ngữ khí một trận, huống chi, tu tiên coi trọng chính là sư thiên pháp địa, giữ đạo hợp chân, giống ta hôn nguyên tông tiên đạo kiếm thế, thái khư kiếm ý, vạn vật sinh hóa, đều là xuyên thấu qua tu tiên con đường trường sinh thôi diễn linh ngộ. Thiên đạo kiếm thế cùng tu tiên con đường trường sinh có quan hệ. Tất nhiên, ta tại tu tiên rất có thiên phú. Không tệ. Cái kia tại sao ta luyện lên thiên đạo kiếm thế đến tiến triển chậm chạp? Đó là bởi vì ngươi luyện nhầm phương hướng. Luyện nhầm phương hướng? Không tệ. Vương Đạo Đình nhìn xem lục luyện tiêu, luyện võ, cần luyện thể trúc cơ, luyện tinh hỏa khí.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 Thái Thượng trưởng lao muốn dẫn ta nhập con đường tu tiên là bởi vì ta thiên phú cực kỳ cao. Ngươi thiên sinh đạo thể, đây là trong truyền thuyết tu đạo chi thần. Một khi bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, át phải làm ít cũng to. Nếu ngươi không được phép tu đạo có thành tựu, chỉ có một lời giải thích. Vương Đạo Đình nói đến đây, nữ khí một trận, tiên lộ đoạn tuyệt. Thiên sinh đạo thể, Lục Luyện Tiêu rất rõ ràng bản thân thiên sinh đạo thể là thế nào tới. Ngoại hình thuộc tính thêm. Bất quá, nếu là hắn cái này thiên sinh đạo thể thật cường đại như thế, hắn thay đổi cái này con đường mới ngược lại chưa chắc không thể. Ngươi có biết ta hối nguyên tông vạn vật sinh hóa cùng thái khư kiếm ý?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 Bước thứ hai liền sư thiên pháp địa, thiên nhân tương hợp, mượn thiên địa chi lực ôn dưỡng tự thân, mặc dù là dưỡng pháp, không bằng võ đạo luyện pháp bá liệt, có thể trong đó diễn sinh ra hộ đạo thủ đoạn, cho dù so với võ đạo phản hư cũng không kém cỏi bao nhiêu. Thu tiên, trực tiếp theo luyện thần bắt đầu. Lục Luyện Tiêu kinh ngạc. Không tệ. Vương đạo đình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, nếu ngươi nguyện tu tiên, ta có thể trực tiếp dạy ngươi ta Hỗn Nguyên tông trấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển. Mà Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển đệ nhất bộ, chính là cảm ngộ thiên địa chúng sinh lấy lớn mạnh thần hồn. Lục Luyện Tiêu cảm thụ được trong khoảng thời gian này cơ hội không chút động đại ngân cương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 Đơn giản là nhiều hơn điểm ngoại hình và khí chất thuộc tính thôi. Trước đem Hỗn Nguyên Tông một cái duy nhất tu tiên chuyện người có tên điểm định ra đến lại nói. "Tốt." Vương Đạo Đình nặng nề đồng ý, trong mắt tỏa ra trước nay chưa từng có thần quang, "Ta cái này chuyển cho ngươi ta Hỗn Nguyên Tông chấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Trong mấy tháng này ngươi có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta." "Đa tạ Thái thượng trưởng lão." Lục Luyện Tiêu không mình hành lễ. Nhìn trước mắt Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình trong mắt tràn đầy vui mừng. Nghĩ không ra, hạ đại lân cận đại nạn lúc thế mà còn có thể đụng phải một cái có được tiên thiên đạo thể đệ tử. Đại nạn? Đại nạn? Không.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 Hôn Nguyên Tông chính thành thần cảnh đều không có tư cách học tập. Một phương diện, làm Chấn Tông công pháp, tất nhiên là không được phép tùy tiện truyền thụ. Một phương diện khác, môn này Chấn Tông công pháp yêu cầu quá cao. Đây là khư cảnh chi pháp. Không, dựa theo Vương Đạo Đình thuyết pháp, đây là có thể chứng đạo vô thượng công pháp. Chân chân chính chính Trung Cực Bí Điện. Bất quá dưới mắt, cái này sách Trung Cực Bí Điện lại là tại không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến hối đoái tình ngu dưới, xuống trên tay lục lưỡi tiêu. Hơn nữa còn là từ Vương Đạo Đình vị này thái thượng trưởng lão tay đem tay chỉ điểm. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tổng cộng có 6 tầng, ta miễn cưỡng tính toán ở vào tầng thứ ba. Chúng ta theo tầng thứ nhất nói lên, tầng thứ nhất, cảm ngộ thiên địa chúng sinh, đồng dạng, cái này cùng luyện thần bên trong thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh, có thể lẫn nhau so sánh, bất quá, luyện thần tu hành sở dĩ cần đem thiên địa cảnh cùng chúng sinh cảnh tách ra, nguyên nhân ở chỗ chúng sinh có vô số tạp niệm, thân nhập hồng trần cảm ngộ chúng sinh tạp niệm lúc, rất dễ dàng bị tạp niệm ảnh Thường tâm thần, tiến tới dẫn đến tâm thần bất ổn, cho nên mới cần trước ngộ thiên địa, lấy thiên địa chi quảng đại ôm ấp tình cảm bao dung chúng sinh v. V. Ngọc Tuyền Phong bên trên, Vương Đạo đỉnh cẩn thận cho lục luyện tiêu giảng giải Nguyên Thái Thánh Điện, bất quá ta Nguyên Tông Nguyên Thái Thánh Điện khác biệt, hôn Nguyên tức hồn thái hư, chính là vạn vật điểm cuối điểm. nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, dùng hiện đại thuyết pháp tới nói, chính là vật lý học phương diện hất động, là năng lượng vật chất cuối cùng kết cục. lục luyện tiêu cảm thấy, thái thượng trưởng lão tư duy rất là nhạy thoát. ta hồn nguyên tông hồn nguyên thái hư thánh điện, quan tưởng hồn nguyên, tức quan tưởng hồn đột, liền có thể lĩnh ngộ thiên địa chi diệu, cũng có thể kiêm dung chúng sinh chi niệm, sau đó lại dựa vào thái hư chi năng đem thiên địa chi diệu, chúng sinh chi niệm đem quy về hư không, tiến tới phản hồi tự thân, lớn mạnh thần hồn, cho nên, hồn nguyên thái hư thánh điện tầng thứ nhất tương đương với thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh cùng một chỗ luyện. Vương đạo đỉnh giảng giải. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện miêu tả. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hỗn Nguyên Tông sẽ diễn sinh ra Thái Khư kiêu bí, vạn vật sinh hóa những thứ này. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì từ Hỗn Nguyên tổ sư về sau, Hỗn Nguyên Tông mặc dù hư cảnh không thiếu, nhưng lại lại chưa từng sinh ra chân chính chứng đạo đại năng. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, nhập môn quá khó khăn, trực tiếp luyện thần phải bước. Vẫn là đem luyện thần bên trong hai cái cảnh giới dung luyện thành một cái. Trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tại bực này khó khăn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện trước mặt đều phải luống cuống, chi những người khác. Mọi người liền tầng thứ nhất cũng học không được chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nó giản hóa, thế là liền có thiên đạo kiếm thế cùng tiên thiên luyện khí thuật. Loại này truyền thừa có thể lưu lại, đều phải may mắn thiên đạo kiếm thế tu luyện tới cực hạn diễn sinh ra thái khư kiếm ý lợi hại, dùng Hỗn Nguyên Tông một mực không có trải qua diệt môn phong ba dẫn đến truyền thừa gián đoạn. Nếu như Hỗn Nguyên Tông thật xuất hiện truyền thừa gián đoạn, đầu tiên bị ném bỏ tuyệt đối là làm chấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện. Lục luyện tiêu đều hiếu kỳ, cái này Hỗn Nguyên Thái Thánh điện đến cùng là ở đâu ra? Hôn nguyên tổ sư trong lúc vô tình được đến, hay là hắn tự sáng tạo? Nếu như là Hỗn Nguyên tổ sư tự sáng tạo, cái kia vị tổ sư này tài tình không khỏi cũng quá mức kinh diễm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 hoàn toàn là ngoại hình tăng lên tới thập giai sau sinh ra siêu phẩm thủy biến. Một phần vạn cùng Vương Đạo Đình nói tiên thiên đạo thể không là một chuyện. Không, không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của ta." Vương Đạo Đình trầm giọng nói, "Chúng ta đều là thông qua dùng võ nhập đạo phương thức tu hành hôn nguyên thái khư thánh điện, hướng dẫn cho ngươi tu hành tự nhiên khó tránh khỏi xuất hiện trong chỗ. Ta thử lại lần nữa xem." Lục Luyện tiêu cảm thụ một chút thế giới tinh thần bên trong thần bí tinh thể tinh quang, có một đạo tồn lưu. Hắn ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đến bây giờ cùng Thái thượng trưởng lao ở chung sẽ không có nguy hiểm gì, như vậy, không ngại ra tăng nhất giai khí chất. Xem đối với hắn tu luyện Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện phải chăng có trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, đạo này chữ Lưu Tinh Quang lập tức biến mất. Nương theo lấy khí chất thuộc tính tăng trưởng, Lục Luyện Tiêu không có cảm giác gì. Không đúng. Lục Luyện Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng Vương Đạo đỉnh lại phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người hắn, "Ngươi?" Sau một khắc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút kinh nghi bất định nói, "Ngươi tầng thứ nhất nhập môn?" "Không có." Lục Luyện Tiêu lắc đầu, thông qua thái thượng trưởng lão phản ứng, ra vẻ hơi có sở nói, "Chỉ là đột nhiên liền có một chút ý nghĩ." Ý nghĩ? Ý nghĩ tốt, theo người ý nghĩ tiếp tục. Vương Đạo Đình nói, ta lật xem qua không ít cổ tịch, những cái kia trong cổ tịch cũng có ghi chép, tu tiên giả so với võ giả, trên người có một loại đặc thù ý vị. Thật giống như khí chất. Lục Luyện Tiêu thăm dò tính hỏi thăm. Không, không phải khí chất, là đạo vận. Vương Đạo Đình nói, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, sắp thử nói, là khí vận. Khí vận? Vâng. Vương Đạo Đình thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi hẳn nghe nói qua một câu ngắn ngữ, lúc tới tất cả thiên địa động lực, lúc đi anh hùng không tự do, cái này nói chính là khí vận chi lực, lại xưng nhân duyên, bí mật, hoặc là mệnh cách. Lục luyện tiêu có chút ngạc nhiên, hắn, hắn thêm là khí chất ta, làm sao lại cùng số mệnh, thậm chí cả bí mật mệnh cách chờ huyền chi lại huyền đồ vật dính liễu quan hệ rồi, cái này triển khai quá kỳ huyễn đi, là trên người một người khí vận phát sinh biến hóa lúc, trong ngày thường trên cơ bản không có khả năng tồn tại gặp nhau vận mệnh, dây liền sẽ cùng ngươi sinh ra gặp nhau, trong ngày thường sẽ không cùng ngươi có bất kỳ nhân quả những người, cũng là sẽ cùng ngươi sinh ra gặp mắc, trong ngày thường cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan sự tình cũng sẽ ở bên cạnh ngươi phát sinh, cái này chính là khí vận chi lực. Vương Đạo Đình nặng nề nói. Hắn nhìn lục luyện tiêu liếc mắt, không biết có hay không là ta cảm ứng có lôi, ta cảm thấy, tại vừa rồi một sát na, ngươi khí vận hẳn là phát sinh một tia biến hóa, từ đó mang đến ngươi mệnh cách trên biến hóa. Khí vận, mệnh cách. Lục luyện tiêu dần dần suy ngẫm, hắn thêm rõ ràng chỉ là khí chất mà thôi. Một người nếu như rất có khí chất, sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Hắn tinh khí thần trạng thái người khác nhìn qua sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Khí chất bất phàm người, mọi người cũng càng nguyện ý cùng hắn kết giao, thậm chí cả cho hắn trợ giúp. Một chút khí chất hơn người người, thậm chí có thể dựa vào nhân cách của mình bị lực trực tiếp đem những người khác tín phục, thu làm môn hạ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 hai loại này khác biệt vận mệnh lẫn nhau giao hội mang tới xúc động thần kỳ nhất cũng là dễ dàng nhất mang đến cảm động người tu hành tại gặp phải một bước này tiến về hướng biết làm các loại chuẩn bị tỷ như dưỡng một chút hoa cỏ súng vật xem những sinh vật này sinh lão bệnh tử hương suy khô khốc hắn nhìn thoáng qua ngọc tuyển phong trên hoa cỏ cây cối những thứ này thảm mục đều là ta thân thủ trồng xuân sinh hạ giải thu thu đông tảng. mỗi khi ta nhìn thấy những thứ này hoa cỏ cây cối một khô một vinh liền sẽ tâm thần xúc động cũng chính là dựa vào những thứ này tâm thần xúc động ta khả năng tiên chỉ đến bây giờ ta cũng muốn đi loại này dưỡng một chút hoa cỏ cây cối chỉ có chúng ta loại này khó mà nhập môn nhân tài chọn hoa cỏ cây cối những thứ này chúng sinh bên trong tầng dưới chót nhất tiến hành cạn lộ dùng thời gian đi dày vò ngươi người mang tiên thiên đạo thể vừa rồi lại tựa hồ đối tầng thứ nhất tu hành có chỗ xúc động cùng loại với như ngươi loại này chân chính tu tiên hẳn giống càng thích hợp thân nhập hồng trần lấy hồng trần luyện tâm quan nhân thế vô thường sinh ly từ biệt thân nhập hồng trần lấy hồng trần luyện tâm quan nhân thế vô thường sinh ly từ biệt lục luyện tiêu nghe được vương đạo đình lời nói đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ nhưng hắn vẫn là cẩn thận hỏi một tiếng đã hồng trần luyện tâm như thế hữu hiệu tại sao không thêm vào mở rộng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 Ta sẽ thay ngươi xử lý hậu cần công việc, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm, tu thành Hôn Nguyên Thái khư Thánh Điện tầng thứ nhất, ngươi muốn làm Tông Chủ cũng không thành vấn đề. Vương Đạo Đình vung tay lên, như vậy, chúng ta tới bàn bạc một chút. Chương 210, Chỉ điểm. Hôn Nguyên Tông Chủ Mạch, Lục Luyện Tiêu xuống Ngọc Tuyền Phong, hướng Thái Nhất Điện phương hướng mà đi, làm hắn đi vào Chủ Mạch lúc phát hiện, không ít đệ tử Thần Thái trước khi xuất phát vội vàng tụi hồ hướng về một phương hướng tiến đến, một bộ xem não nhiệt bộ dáng. Lục Luyện Tiêu gặp, không khỏi đối hai vị phía trước trải qua Truyền đệ tử nói một tiếng, hai vị sư minh xin dừng bước, các ngươi đây là.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 Xóa qua vị này chân truyền đệ tử bắt đầu Lâm Ngọc Lam tiết bại một chiều. Bất quá sau đó thượng quan kiếm tâm sư Minh thừa nhận hắn sở dĩ có thể thắng là bởi vì khống chế không nổi bản thân thi triển ngưng cương cấp độ lực lượng. Riêng lấy kiếm thuật tạo nghệ mà nói hắn không bằng Lâm Ngọc Lam. Nói đến đây hắn không khỏi có chút sợ hai tháng phục. Quả nhiên chúng ta Hôn Nguyên Tông không thể coi thường người trong thiên hạ. Nguyên bản ta coi là ly Giang kiếm phái cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông liên minh là tại chiếm chúng ta Hôn Nguyên Tông thiện nghi. Hiện tại lại không thể không thừa nhận ly Giang kiếm phái xác thực có cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông bình khởi bình tọa tư cách. Điểm này theo bọn hắn tuần tự bồi dưỡng được tiêu chính.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 bởi vì hai người chỉ so với kiếm thuật cũng không buộc phát toàn bộ lực lượng tốc độ dùng nàng đem bản thân yêu mỹ linh lung tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cái này khiến lục luyện tiêu cực kỳ hoài nghi những đệ tử này đến cùng là đến quan sát lâm ngọc lam so kiếm vẫn là chỉ là đơn thuần vì thưởng thức mỹ nữ lục sư đệ lục luyện tiêu nhìn một lát bên người truyền tới một thanh âm ngay sau đó liền gặp một thanh hứa thần hai người đi tới mộ sư tỷ hứa sư huynh lục luyện tiêu trở về một tiếng so với sông nguyên bảng, tiểu bằng lúc hứa thần cả người tựa hồ đã trầm ổn không ít không còn như vậy cao cao tại thượng phong mang Tất lộ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 dưới mắt càng là một mặt mỉm cười cùng vị tia đệ tử giảng giải nàng cảm giác bên trong hắn kiếm thuật trên một ít không đủ. bất quá nàng gái kia dịu dàng ôn nhu, thản nhiên cười nói bộ dáng hiển nhiên nhường vị kia đệ tử nghe được có chút tư tưởng không tập trung, thậm chí cố ý thường xuyên mời dậy mấy lần, mà lâm ngọc lam cũng không thèm để ý, rất có kiên nhẫn tiếp tục giảng giải. thời gian lâu dài, một chút không kịp chờ đợi đệ tử cũng tại cửa trách, nhường vị kia chân truyền đệ tử xuống tới, đổi bọn hắn kêu chiến. lục luyện tiêu lắng nghe một lát, hắn nghe được. Lâm Ngọc Lam chỉ điểm vị này, đệ tử lúc đúng là chân tâm thật ý, rất nhiều nơi càng là nói chúng tim đen, vị kia đệ tử như sau khi trở về có thể đủ tốt tốt tiêu hóa một phen, đối hắn kiếm thuật tuyệt đối có thể có tiến bộ không nhỏ. Nhìn một lát, hắn không khỏi nói một tiếng, vị này Ly Giang kiếm phái Lâm Sư muội, kiếm thuật tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Lâm Sư muội kiếm thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, ta cùng nàng cũng so qua kiếm thuật, riêng lấy kiếm thuật mà nói, ta không tìm nàng, mà lại, dưới sự chỉ điểm của nàng, ta tu hành thiên đạo kiếm thế ẩn ẩn có chỗ xúc động, đoán chừng không bao lâu liền có thể diễn sinh ra đệ nhị cánh cửa sắt chiêu, thậm chí ngưng tụ ra bát hoang kiếm khí. Mộ Thanh Tử đáy lòng nói, nàng thế mà chỉ điểm được của ngươi Thiên Đạo Kiếm Thế, Lục Luyện Tiêu giật mình, Thiên Đạo Kiếm Thế thế nhưng là Hồn Nguyên Tông hoạch Tâm Kiếm Thuật, so với Cựu Tiêu Lôi Động Kiếm cùng Phân Quang Hóa ảnh Kiếm, Thiên Đạo Kiếm Thế lại càng dễ lĩnh ngộ được Thái khư Kiếm Ý, là tương lai Tu Hành Hồn Nguyên Thái Hư Thánh Điện đặt vững cơ sở. Phải cùng đoạn thời gian này, ly Giang Kiếm Phái người tập thể tu đi Thiên Đạo Kiếm Thế có quan hệ. Hứa Thần nói, hiện nay Tiêu Chính, Lâm Ngọc Lam hai người đều là hạ trưởng lao tự mình chỉ điểm, lại thêm bọn hắn bản thân cũng có cực cao kiếm thuật tạo nghệ, tiến độ tự nhiên so những người khác mau hơn không ít. Theo Tiêu Chính. Lâm Ngọc Lam không keo kiệt đem bản thân nắm giữ Thiên Đạo Kiếm Thế lấy ra cùng cái khác chân truyền đệ tử chia sẻ đó có thể thấy được bọn hắn hẳn là cũng không có học trộm chúng ta Huân Nguyên Tông Thiên Đạo Kiếm Thế chi tâm Mộ Thanh nói ngữ khí có chút dừng lại Hứa Hổ Trường Hà mặt trời lặng kiếm tu hành cũng là bị chúng ta Huân Nguyên Tông không ít chân truyền đệ tử nghiên cứu học tập chắc nhất Tiêu đã đem môn kiếm thuật này tu luyện tới đại thành chi cảnh Tiêu Chính chỉ điểm hắn tu hành môn kiếm thuật này cũng là tận tâm tận lực Lục luyện Tiêu nghe được Tiêu Chính Lâm Ngọc Lam hai người quang minh chính đại tác phong làm việc nhường bọn hắn rất có hảo cảm nói trở lại Ly Giang Kiếm Phái cố ý cùng chúng ta Huân Nguyên Tông thông ra. Bọn hắn đại trưởng lão hôn qua đổi tới chúng ta Hôn Nguyên Tông, chính là vì trao đổi việc này, không biết là Tiêu Chính vẫn là Lâm Ngọc Lam, vẫn là hai người cùng một chỗ. Hứa Thần đột nhiên rời đi chủ đề. Tiêu Chính. hắn thế nhưng là Ly Giang kiếm phái thiếu trưởng môn, năm không đến 30 tu thành thần cảnh nhân vật, lại thêm hắn nắm giữ trưởng Hà mặt trời lận kiếm ý. Chiến lực cho dù so với luyện thần thiên địa cảnh cũng không kém cỏi bao nhiêu, nếu như hắn cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông thông gia, hai tông liên minh tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng có thể vững như thành đồng. Mộ Thành nói. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, lúc này, trong đám người tựa hồ đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó,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 cứ việc nàng không phải hôn nguyên tông chân truyền nhưng ly giang kiếm phái đã cùng hôn nguyên tông kết minh nàng làm ly giang kiếm phái trao đổi đệ tử nhất là nghe nói sau đó không lâu đem thông gia gả vào hôn nguyên tông tự nhiên cũng thuộc về nửa cái hôn nguyên tông đệ tử mà lục luyện tiêu bản thân cũng thuộc về nhân vật phong vân hôn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất cho dù ai đều không thể coi nhẹ hai người này nếu là giáo thủ tự nhiên dẫn tới trong tràng hơn trăm người đồng thời nhìn chăm chú lục sư đệ mộ thanh thố thần hai người cũng là nhìn xem lục luyện tiêu ta coi như xong lục luyện tiêu tại nàng cùng vị kia hôn nguyên tông chân truyền so kiếm lúc liền nhìn ra nàng chỉ có hoán huyết đại thành tu vi cảnh giới trên so với hắn còn thấp hơn một giai loại tu vi này lại thế nào nghịch tiên có thể có ngưng cương đại thành cấp chiến lược chính là cực hạn mà ngưng cương đại thành hắn một cú họng liền có thể giống chết một cái coi như không cần đại lôi âm thuật, hắn lấy lăng tiêu điểm lãng tốc độ cao nhất va chạm cũng có thể đưa nàng đâm đến toi thoát một cái không có không chế tốt nói không chừng trực tiếp đụng chết loại này giao thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng thân cảnh cấp độ tiêu chính đến còn tạm được tất nhiên tiêu chính tới hắn cũng không sẽ ra tay đối phương lĩnh nội trường hà mặt trời lặng kia bí Chiến lược so sánh luyện thần tiên địa cảnh, một phần vạn đánh ra chân hỏa thống hạ sát thủ, tình hình chiến đấu tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Bởi vậy, cũng không động thủ tất yếu. Ta còn có chút việc muốn tìm tông chủ, liền cáo từ trước. Lục luyện tiêu nói, thần sắc vội vàng hướng thái nhất điện phương hướng đi đến. Nghe nói lục sư đệ đối cựu tiêu lôi động kiếm lĩnh ngộ tại hồn nguyên tông tất cả chân truyền đệ tử bên trong có thể xương đệ nhất, xem ra ta là không có cái này vinh hạnh đạt được lục sư đệ chỉ điểm. Lâm Ngọc Lam thấy thế, trong thần sắc có chút tiếc mới. Thấy được nàng tấm này tiết hận bộ dáng, một vị chân truyền đệ tử nhịn không được nói, lục sư minh, bất quá là tỷ thí kiếm thuật mà thôi.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 nói xong, hắn hướng về phía như có điều suy nghĩ hứa thẩn, mộ thanh hai người gật đầu, hướng Thái Nhất Điện mà đi. Mà Lâm Ngọc Lam trên mặt thì vẫn là duy trì lấy nụ cười ôn nhu, nhưng theo Lục Luyện Tiêu rời đi, trong sân chân truyền đệ tử cũng là tán đi hơn phân nửa, cái này khiến nàng nụ cười trên mặt tựa hồ là nhiều hơn mấy phần số hổ. Thái Nhất Điện bên ngoài, Lục Luyện Tiêu tiến môn lúc thấy được Ly Giang Kiếm Phái đại trưởng lão Lý Giang Sơn, chờ hắn vào đại điện lúc, rất nhanh gặp được phụ trách chủ sự, đã hiệp trợ hắn, cũng kết nối Ly Giang Kiếm Phái nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh. Luyện Tiêu tới, nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, Hoàng Phủ Dương hiện ra 10 điểm nhiệt tình, thế nào?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 Thái Thượng trưởng lão, lại kéo người tu tiên. Tam trưởng lão, thập trưởng lão trên người giáo huấn còn chưa đủ à? Lục luyện tiêu nhìn hai người lên mắt, xem ra hai người biết Thái Thượng trưởng lão tu tiên tranh luận phải trái có vấn đề. Không được, Lục luyện tiêu không được phép lại đi theo Thái Thượng trưởng lão tu luyện, nếu không, Hạ Bình sinh sắc mặt nghiêm túc nói. Tại sao? Ta cảm thấy tu tiên rất tốt, vừa vào cửa chính là luyện thần chi cảnh, như thế làm gì lãng phí thời gian tại Ngưng Cương phí thời gian? Ta lần này tới trước cũng là bởi vì thương lượng với Thái Thượng trưởng lão một phen, hy vọng tại Nguyên Thạch công ty cơ sở trên thành lập Đông Nhạc bộ.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 Hạ Bình sinh non từ chuẩn xác nói, ngươi có thể biết, chúng ta hôn Nguyên Tông những năm gần đây cũng không phải chưa từng xuất hiện trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, không chỉ có, còn ra hiện hai cái, đó chính là Tam trưởng lao vạn vật sinh cùng thập trưởng lao vương nhật tiên. Trong đó Tam trưởng lao thiên phú dùng trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài đều không đủ lấy hình dung, hắn đã là võ đạo kỳ tài, lại là thái thượng trưởng lao trong miệng tu tiên thiên tài, có thể đều không ngoại lệ bị tu tiên chỗ hủy. Nhị trưởng lao nói không sai, Hoàng phủ đương cũng là thận trọng gần đầu, vương nhật tiên chính là thiên chi tiêu tử, từ nhỏ bị thái thượng trưởng lao thu dưỡng lấy tên nhật tiên ý thắc kỳ vọng bồi dưỡng, lĩnh hội luân nguyên thái khư thánh điển tinh yếu, 14 tuổi hồng Trần Luyện Tâm, kết quả khổ luyện 20 năm không thể nào phương pháp, cuối cùng không thể không mất bỏ tiên tập võ, 42 tuổi lúc mượn không minh dịch luyện khí hóa thần. Tam trưởng lão Càng là thiên sinh đạo tử, so Vương nhận tiên tu tiên tiên phú càng tốt, rất nhiều điện tịch đã gặp qua là không quên được, tu đạo tâm đắc độc ngược như chạy, 18 tuổi lúc tu tiên, đổi tên Vạn Vật Sinh, có thể vẫn hồng Trần Luyện Tâm 12 năm không thể nào phương pháp, tốt tại đương thế chư vị trưởng lão, tông chủ lực bại chúng nghị, hắn chuyển tu võ đạo, này mới khiến hắn tại 36 tuổi lúc bước vào thần cảnh, vào tới thần cảnh về sau, hắn 2 năm đến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 chúng ta nói không có nửa điểm qua trương hạ bình sinh tượng hồ nhìn ra lục luyện tiêu ý nghĩ trong lòng nghiêm túc nói có lẽ hiện tại chúng ta nhìn qua thái thượng trưởng lao trạng thái tinh thần không tệ nhưng trên thực tế cái này căn bản là một loại nguy trang miệng cọt gan to thôi nếu như tiếp tục duy trì tốt đẹp trạng thái thái thượng trưởng lao hẳn là còn có thể chống đỡ một hai năm nếu là gặp được cái gì đột phát sự kiện lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề không tệ lần này đại nhật kiếm tông tập kích bất ngờ chúng ta huân nguyên tông về sau huân nguyên tông vì cái gì không trực tiếp tiến hành trả thù cũng là bởi vì thái thượng trưởng lao trạng thái thân thể không cho phép hoàng phủ đương nói đồng dạng tràn đầy nghiêm nghị đoạn thời gian gần nhất cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông vì cái gì đột nhiên liền gió em sóng lặng người coi là bọn hắn là bị chúng ta đánh tổn thất nặng nghề nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không phải là chúng ta đoan trưởng bọn hắn chính là đang chờ thái thượng trưởng lão không chịu được nổi bị thiên địa chi thế đè sập này đó có lẽ một năm có lẽ hai năm điểm ấy thời gian bọn hắn chờ được lục luyện tiêu nhìn xem thận trọng việc nhị trưởng lão cùng hoàng phụ tông chủ liếc mắt bọn hắn vì đạt tới mục đích thật sự là dự định liên hạ hạn đều vứt bỏ xem vào thái thượng trưởng lão hiện tại tình trạng cơ thể chúng ta suy nghĩ một chút ngươi vẫn là đừng lại đi quấy rầy thái thượng trưởng lão tú dưỡng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 Chúng ta chú ý một chút hỗn tử, chớ kích thích Thái thượng trưởng lão. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Sau đó, Hoàng phụ ưng, Hạ Bình sinh, mấy vị phong chủ cùng một chỗ, liền lục luyện Tiêu ngộ nhập lạc lối một chuyện tiến hành thảo luận. Lục luyện Tiêu cũng không hồi trở lại Thái Nguyên Phong. Hắn ngâm nghĩ một lát, cân nhắc đến bản thân Hồng Trần luyện tâm một chuyện quan hệ trọng đại, lúc này quay người, thẳng hướng Ngọc Tuyển Phong mà đi. Tại đến Ngọc Tuyển Phong lúc, hắn tinh tế cảm giác một chút Thái thượng trưởng thái. Kết quả phát hiện vị này Thái thượng trưởng lao thế mà ngay tại đỉnh núi Luyện Kiếm, kiếm khí kia tung hoành, tinh lực dồi dào, thần thái 10 phần bộ dáng, nào có nửa điểm muốn nhịn không được bộ dáng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 Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi." Vương Đạo Đình nặng người nói, "Tu tiên giả liền nên có loại này thẳng tiến không lùi quyết tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, ngăn người thành đạo như giết người phụ mẫu. Chỉ cần ngươi kiên định loại này tín niệm, trên con đường tu tiên ngươi khả năng vượt mọi chông gai, thẳng tới bờ bên kia. Cái kia tông môn bên kia, hiện tại là tông chủ chính là Hoàng phụ ưng, chủ trì trưởng lão hội chính là Hạ Bình Sinh a. Ta xem hai người bọn họ là không muốn chủ sự." Vương Đạo Đình vung mạnh tay lên, "Đi theo ta." Lục Luyện Tiêu chấn phấn một chút tinh thần, lúc này đi theo Vương Đạo Đình, nhảy lên mà lên, thẳng hướng Ngọc Tuyển Phong bay vọt mà xuống. Xuống Ngọc Tuyển Phong Hai người một trước một sau, chạy đến chủ mạch Thái Nhất Điện. Bất quá không đợi hai người đã tìm đến Thái Nhất Điện, Hoàng Phủ Dung, Hạ Bình Sinh cùng mấy vị phong chủ vội vàng chạy tới. Hiển nhiên là sớm theo tuần sơn đệ tử nơi đó đạt được tin tức. Ngoại trừ những người này bên ngoài, cùng bọn hắn đồng hành còn có một cái lục luyện tiêu có chút xa lạ lão giả. Nguyên bản khí thế hung hăng thần sắc ngang dương vương đạo đỉnh nhìn thấy cái này lão giả xa lạ, khí thế lập tức rơi xuống một điểm, lúc hành tẩu cũng không còn như lúc trước đồng dạng phong mang lộ. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Phủ Dung, Hạ Bình Sinh, Nhiễm Hải cầm bọn người nhao nhao tiến lên chào. Mà vị lão giả kia cũng là nói một tiếng, sư phó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 Như vậy, Lục Luyện Tiêu muốn Nguyên Thạch Công ty Hồng Trần Luyện Tâm, lại muốn mấy chi tác chiến tiểu đội đồng quân, các ngươi tại sao không chịu bằng lòng? Thái thượng trưởng lão, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, vì thế các ngươi thậm chí đem thừa tiền tiêu tới, nhưng là, Lục Luyện Tiêu cùng những người khác khác biệt. Vương Đạo Đình hít sâu một hơi, hắn là trời sinh tiên tiên đạo thể. Tiên tiên đạo thể? Đám người khẽ giật mình. Nhất là Vương Thừa Tiên, nhìn không được nhìn Lục Luyện Tiêu lên mắt, khó trách sư phó sẽ nhịn không được lại lần nữa tâm động. Trời sinh tiên thiên đạo thể. Đây quả thực là là tu tiên mà sinh. Chỉ là, Thái thượng trưởng lão, ngài không phải đi qua trên trời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 không cần thương nghị luyện tiêu chúng ta đi xuống núi chương 213, kế hoạch tỉnh táo tỉnh táo thái thượng trưởng lão ngài bình tĩnh một chút ta hạ bình sinh liền vội vàng tiến lên chặn đường đi có thể vương đạo đình hiển nhiên đã quyết tâm không vì bất luận người nào ý chí lay động mang theo lục luyện tiêu thẳng hướng dưới núi đi đến trong lúc nhất thời nhiễm hải cẩm hoàng phủ đương hai người vội vàng cấp lục luyện tiêu nháy mắt ra dấu mà lục luyện tiêu cũng là thoáng gật đầu giả bộ như một bộ ta sẽ khuyên bảo thái thượng trưởng lão chờ hắn bất giận liền dẫn hắn về sơn môn tư thái không thể không nói lúc này lục luyện tiêu trong lòng vẫn là có một tia tư tâm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 Đoán trưởng đang lúc bế quan xung kích hư cảnh đại trưởng lão đều phải nhảy ra cho bọn hắn hung hăng chủy trên một trận. Lần này làm sao bây giờ? Hoàng phủ đương đau đầu nói, hắn lên làm tông chủ mới bao lâu, thế mà liền phát sinh thái thượng trưởng lão trốn đi sự kiện. Tông chủ làm đến mức này bên trên cũng coi là gần như không tồn tại a. Thái thượng trưởng lão mặc dù không vui, nhưng hiển nhiên cũng không có mất lý trí. Đối với nhường lục luyện tiêu tu tiên hắn cũng không phải có trăm phần trăm nắm chắc, bằng không liền sẽ không lựa chọn rời đi, mà là cưỡng ép tiếp quản tông môn lớn nhỏ công việc, lệnh cưỡng chế tất cả chúng ta phối hợp lục luyện tiêu ừ. hành sự. Cho nên.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 chúng chi lúc ấy võ đạo hiệp hội cũng là từ đó cùng nhau, không hy vọng nhìn thấy trong nước có hư cảnh cấp cường giả vẫn lạc, tổ thương đến đại thương võ đạo giới thực lực tổng hợp. bất quá bây giờ hắn xác thực hối hận, dưới mắt thái thượng trưởng lão ngày càng tiểu thụy, không biết còn có thể trèo chống bao lâu. đại nhật kiếm tông lại mê hoặc cửu cung kiếm phái, hai tông liên hợp đối hôn nguyên tông nhìn chằm chằm, hôn nguyên tông có lật út nguy hiểm. sớm biết sẽ có loại kết quả này, năm đó coi như liệu đến tổn thất 10 cái 8 cái thần cảnh cao tầng, bọn hắn cũng tất nhiên truy sát rằng, đem đại nhật kiếm tông tên địch nhân này triệt để xóa đi. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng đem Thái thượng trưởng lão khuyên trở về đi." Hạ Bình Sinh nói. "Khuyên sư phó trở về sự tình còn phải trên người Lục Luyện Tiêu ra tay, chỉ cần Lục Luyện Tiêu nói mình không tu tiên, bằng vào năm đó phát sinh ở ta cùng giắt sẩn trên người sự tình, sư phó tự nhiên là yên tĩnh." Vương Thừa Tiên nghĩ ngợi nói. "Lục Luyện Tiêu." Hạ Bình Sinh náo náo gật đầu, "Ta không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại sự tình này, nếu như lại cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không nhường Thái thượng trưởng lão chỉ điểm hắn tu luyện." Từ trên thân Lục Luyện Tiêu nghĩ biện pháp đi. Hoàng phủ tướng nói, chuyển hướng nghiêm hải cẩm, tu tiên đệ nhất bộ. Cảm ngộ thiên địa chúng sinh, cứ việc tầng này nếu là thành, lập tức tương đương với bước vào luyện thần chi đỉnh, nhưng tầng này 10 năm 8 năm không ra kết quả cũng rất bình thường, đồng thời đối tu vi tăng trưởng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, nghĩ biện pháp nhường hắn cảm giác được thực lực tăng trưởng khẩn cấp tính, từ đó đem hắn tâm tư mau chóng chuyển tới Võ đạo tu hành bên trên, cứ như vậy hắn tự nhiên là không, có thời gian tu tiên, hắn không tu tiên, chúng ta lại mời Tam trưởng lao thuyết phục một phen, tự nhiên là có thể để cho Thái thượng trưởng lao trở về. Nhiễm Hải cầm đầu, nàng cũng đồng ý thuyết pháp này, hy vọng Lục luyện tiêu có thể đi sớm một chút đến chính đạo đi lên.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 Đại trưởng lao nói là Tiêu Chính như có điều suy nghĩ Thái thượng trưởng lao chính là một cái tông môn mạnh nhất vũ lực thể hiện Hoàng Phụ thượng Hạ Bình sinh lại thế nào hành hành bá đạo cũng không có khả năng làm loại này tự chui đầu vào dọ đem Thái thượng trưởng lão đuổi đi sự tình là vị Tiêu Chính Thái thượng trưởng lão không vui xuống núi Hôn nguyên tông cao tầng một mực thương nghị như thế nào đem hắn nội về Lâm Ngọc Lam bổ sung một câu bản thân không vui xuống núi ngươi cảm thấy như Tiêu trưởng môn cùng ta bác địch tổ sư quyết định tổ sư sẽ như thế nào làm cái này Tiêu Chính do dự một chút vẫn là nói thanh lý môn hộ không tệ. Thái thượng trưởng lao ý chí cho tới bây giờ đều là áp đảo tông môn phía trên. Hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão bị bắt địch sau thế mà không có lựa chọn cách trước mất hoàng phủ ưng tông chủ chức vụ ngược lại phụng chịu xuống núi. Trận tướng, chỉ có một cái. Lý Giang sơn trong mắt lóe lên một đạo cơ trí quan mang, hắn không được, một hai năm cũng không chịu được nổi. Tiêu Chính nào đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy lui làm tiến. Đúng, hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão trong ngày thường trên ngọc tuyển phong tu dưỡng, hắn tình huống hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe ngóng đi ra. Dù sao hư cảnh cùng thiên địa chi lực giao hội ba động, bất kỳ cái gì một vị luyện thần thiên địa cảnh cao thủ cũng có thể cảm ứng rõ ràng.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 Đại Nhật Kiếm Tông tại không cách nào xác định vị này Thái Thượng trưởng lao thật đã chết rồi trước đó ai cũng không dám tùy tiện động thủ, chí ít không dám để cho bọn hắn trong Tông môn hư cảnh động thủ, mà chỉ cần không phải hư cảnh xuất thủ, hôn Nguyên Tông không sợ Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái bất luận cái gì một phái, cao, tốt một chiêu lấy lui làm tiến, Lâm Ngọc Lam từ đáy lòng tán thán nói, một chiêu này thuận lợi có thể đem Hồn Nguyên Tông một hai năm chỉ hoan đến ba năm năm, thời gian ba năm năm, một phần vạn Hồn Nguyên Tông có người có thể đột phá hư cảnh, ha ha, thế cục trong nháy mắt bị chuyển, Lý Giang Sơn một bộ khám phá hôn Nguyên Tông quỷ kế dung.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 Tiêu chính giật mình. Không tệ, lấy ngươi tu thành trường hà mặt trời lặng kiếm ý thiên phú, lại thêm bản thân thần cảnh tu vi, còn nguyện ý vì hai chúng ta tông liên minh ở rể hôn nguyên tông, đây là cỡ nào thành ý? Hôn nguyên tông nếu là cự tuyệt, một cái sơ sẩy liền sẽ phá hư hai chúng ta tông liên minh tín nhiệm. Cho nên có đáp ứng hay không, liền xem hôn nguyên tông tự thân dựa vào. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, chứng minh bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng không phải chúng ta đoán như vậy, còn có thể kiên trì một hai năm, nếu là hắn bằng lòng. Lý Giang Sơn một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng cười nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là cái gì? Dương Ngọc Lam ngươi thu hoạch được đầy đủ nhân khí, lại cùng Hôn Nguyên Tông Thông gia lấy Ngọc Nữ hợp tâm công ảnh hưởng, khống chế Hứa Thần, Thượng Quan Kiếm Tâm hoặc Lục luyện tiêu. Tất nhiên, Hứa Thần đã đã mất đi giá trị lại không để cập tới, chờ khống chế trong hai người phía sau một người, dùng một hai năm trợ Thượng Quan Kiếm Tâm hoặc Lục luyện tiêu thành tựu Thần Cảnh. Lúc kia bọn hắn Thái Thượng trưởng lão vừa vặn bỏ mình, chúng ta Lý Giang Kiếm phái lại nước chảy thành sông tìm kiếm hai tông tiên một bước dung hợp, yêu cầu chính là Ngọc Lam ngươi khống chế người trở thành Hôn Nguyên Tông Tông chủ, đến lúc đó chúng ta có thể không đánh mà thắng như.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 sát thực càng thêm một thỏa. tốt. mà lại, nhiễm thanh tiên nữ tử này đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng coi như thiên chi tiểu nữ. nếu có thể cưới được nàng, nói không chừng đối ta tương lai tu hành tiên thiên luyện khí thuật, tiến một bước lĩnh ngộ hồn nguyên tông hồn nguyên thái khư thánh điển cũng có trợ giúp. tiêu chính gật đầu mạnh một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hành động. lý giang sơn mỉm cười gật đầu, thuận lợi. sang năm chúng ta liền có thể thôi động hai phái dung hợp, đến lúc đó, hồn nguyên tông liền họ tiêu, mà dung hợp chiếm đoạt hồn nguyên tông toàn bộ Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng cũng sẽ thành lĩnh vực của chúng ta. Dựa vào mảnh này tương vực, cựu cung kiếm phái lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Thậm chí chúng ta còn có thể thông qua tiêu diệt cựu cung kiếm phái hành động, gạt bỏ những cái kia không muốn hai phái dung hợp đau đầu. Tiêu chính nghĩ càng thêm sâu xa. Không tệ, ngồi lên vị trí tông chủ tự nhiên là phải làm chút chuyện, trả thù cựu cung kiếm phái, thuận tiện rửa sạch một phen không phục quản giáo huấn nguyên tông người liền là rất tốt biện pháp. Lý Giang sơn vẻ mặt tươi cười. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ đã dự liệu được Lý Giang kiếm phái nhân cơ hội này lên như diều gặp gió, thế lực tăng gòn hình ảnh. Ta bên kia. Lâm Ngọc Lam hỏi một tiếng. Ngươi liền đi xuống tay với thượng quan kiếm tâm đi. Tốt xấu là một cái trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, tương lai hư cảnh hạn giống. Nếu có thể trường khống, cũng là một cái công lớn. Lý Giang Sơn nói. Lâm Ngọc Lam gật đầu. Chính là đáng tiếc cái kia lục luyện tiêu, đây cũng là cái hư cảnh hạn giống. Nhưng chúng ta muốn chấp hành cái này một kế hoạch lục luyện tiêu nhân thể tất thanh trừ. Lý Giang Sơn có chút tiến với Thanh trừ liền thanh trừ thôi, đại cục làm trọng. Tiêu Chính nói. Chuyển hướng Lý Giang Sơn, chúng ta cái này đi bái phỏng hoàng phụ cùng vị kia chấp trưởng trưởng lão hội nhị trưởng lão đi. Lý Giang Sơn gật đầu. Hai người thẳng hướng Thái Nhất Điện mà đi. Lúc này.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 Khắc Sâu cảm thấy huấn nguyên tông các đệ tử nhiệt tình cùng sáng sủa, từ đấy lòng thích cái này tông môn, nhất là tại bái phòng Thái Nguyên Phong lúc, nhận được mấy lần đến Thái Nguyên Phong nhiệm Thanh Ti nhiệm sư muội chiêu đái, thật sâu vì nàng ôn nhu khí chất hấp dẫn, và lại, chúng ta song phương vốn có thông gia chi ý, cho nên ta hôm nay tới trước, là hi, vọng hoàng phủ tông chủ, hạ trưởng lão có thể bằng lòng, cho phép ta cầu hôn nhiệm Thanh Ti sư muội. Lời này vừa nói ra, nợ nụ cười cùng Lý Giang Sơn giao lưu hoàng phủ ứng, Hạ Bình Sinh hai người đồng thời khẽ giật mình. Đối tiêu chính yêu cầu này hơi kinh ngạc. Càng có chút quỷ dị. Việc này Hạ Bình xin cân nhắc ngôn ngữ. Ta biết, Nhiễm sư muội chính là Thái Nguyên Phong phong chủ, thân phận tôn quý, tương lai càng là có thể tiếp trưởng Thái Nguyên Phong, trở thành Thái Nguyên Phong phong chủ, ta mặc dù có chút thiên phú, nhưng làm ngoại nhân, sợ là chưa hẳn xứng với nàng, bởi vậy, như Hoàng Phụ tông chủ và Hạ trưởng lão có thể bằng lòng, ta nguyện ở rể Hôn Nguyên tông, trở thành Hôn Nguyên tông một phần tử, cũng nhường hai nhà chúng ta vĩnh kết cùng tốt." Tiêu Chính lên tiếng lần nữa. Một bộ vì tình yêu nguyện ý hy sinh một chút bộ dáng. Tiêu Chính vì cầu cưới ta phải đệ tử nguyện ý ở rể ta Hôn Nguyên tông, xác thực đủ để hiển lộ rõ ràng thành tâm, bất quá Nam nữ hoan ái sự tình từ trước đến nay coi trọng tình đầu ý hợp. Việc này, ta phải xin phép một chút Nhiệm Phong chủ, thông qua nàng tìm hiểu một chút nhiễm Thanh Ti vị này đệ tử ý tứ mới được, nếu là nàng không có ý kiến, chúng ta huấn Nguyên tông cao tầng tự nhiên vui lòng thúc đẩy việc này. Hạ Bình sinh tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Đến nội nhiễm Thanh Ti có ý kiến gì hay không? Khẳng định là có ý kiến. Bất quá, Tiêu Chính ngoi đầu lên, lại là chính hợp bọn hắn kích thích lục luyện tiêu chi ý. Nguyên bản bọn hắn liền có mượn Tiêu Chính vị này tuổi tác không kém nhiều, nhưng lại đột phá thần cảnh.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 Tu thành thần cảnh không nói, càng người mang trường hà mặt trời lặng kiếng ý. Ngoài ra, hắn cùng Nhiệm Thanh Ti tuổi tác cũng là xấp xỉ như nhau, hắn chịu cầu hôn Nhiệm Thanh Ti, cũng nguyện ý ở rể hôn Nguyên Tông, đủ để chứng minh chúng ta ly Giang Kiếm Phái cùng Hôn Nguyên Tông muốn lẫn nhau kết vạn thế chi mình, vĩnh viễn không phản bội chi tâm. Hắn lời nói này trực tiếp đem Tiêu Chính cùng Nhiệm Thanh Ti hai người sự tình thăng lên đến Hôn Nguyên Tông cùng ly Giang Kiếm Phái độ cao bên trên, lập tức nhường Hạ Bình sinh thần sắc trở nên nghiêm trọng lên. Lý trưởng lão chỉ là hai người trẻ tuổi sự tình, loại sự tình này tự nhiên nên giao cho bọn hắn người trẻ tuổi bản thân quyết định. Hạ Bình sinh cười nói.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 Tiếp xuống mấy tháng chúng ta còn phải duy trì lấy nguyên kế hoạch. Thái Nguyên phong cái kia người nữ đệ tử bên kia, ngươi đi trước tiếp xúc một chút, tiến hành theo chất lượng, đừng có cái gì quá mức cử động, miễn cho náo ra cái gì động tĩnh lừa tới. Mấy cái nguyệt về sau, hôn nguyên tông thái thượng trưởng lao thật không được, liền có thể trực tiếp thôi động chiếm đoạt chính tự. Lý Sơn Hà gật đầu, Tiêu Chính cũng là khẽ bất cằm. Một bên khác Thái Nhất Điện Hạ Bình Sinh Hoàng Phủ Dương hai người thần sắc cũng là có chút cái gì. Nguyên bản bọn hắn còn muốn nhường Tiêu Chính hiện ra bản thân cường đại lấy kích thích lục luyện tiêu, kết quả Tiêu Chính thế mà đưa mình tới cửa, mà lại cầu hôn nhiễm thanh thi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 đến một lần hắn cùng Lục hốc Nhật không phải cùng một giới. Thứ hai, Lục hốc Nhật tại Hỗn Nguyên Tông nghe nói cũng không làm sao xuất sắc. 30 tuổi đều không thể ngưng cương, tựa hồ là ý thức được bản thân cả đời này đều thành không được thần cảnh về sau, hắn sớm xuống núi. Sau khi xuống núi chuyện gì xảy ra? Hắn không biết, mẫu thân trương lỵ cũng không biết. Thái thượng trưởng lão tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ ủy khuất ngại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không sao, Ngọc Tuyền Phong mặc dù ưu tĩnh, nhưng ít hơn Hồng Trần khí tức. ở chỗ này ta có thể rõ ràng cảm nhận được Hồng Trần loạn, chắc hẳn ngươi càng có thể như thế. Loại hoàn cảnh này đối ngươi Hồng Trần luyện tâm có lớn lao trợ giúp.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 Trong vòng 3 năm rưỡi không có bất kỳ cái gì thu hoạch không thể bình thường hơn được, nói một cách khác, 3 năm năm về sau, thượng quan kiếm tâm đều thành thần cảnh, mà ngươi còn kẹt tại hoán huyết chi cảnh, ngươi đến lúc đó còn chịu đựng được sao? Ta đã lựa chọn đi đến con đường tu tiên, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý." Lục luyện Tiêu nói, vội vàng nói bổ sung, "Giống hồ ta không cảm thấy ta 3 năm năm cũng sẽ không không có thành tựu, nếu như ta tu hành thuận lợi, 1 2 năm, ta liền có thể đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất tu thành, đứng hưa cảnh trước cổng chính." Ngươi cũng đã nói, thuận lợi ngươi khả năng làm đến bước này, nhưng... Hứa Tinh nói đến đây,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 Lục luyện tiêu trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Tiêu Chính, Lâm Ngọc Lam dị thường, ly Giang kiếm phái âm lưu, Hồn Nguyên Tông muốn dùng cái này sự tình bức bách hắn chờ một chút. Mà Hứa Tinh cũng là lại lần nữa nói, ngươi cùng Nhiệm sư mỗi hai người một cái là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, một cái càng là tiên thiên luyện khí thuật phương diện tiên tri tiểu nữ, tính được trên trời đất tạo nên một đối, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ngươi tại trên con đường tu tiên phí thời gian 10 năm 8 năm, lân cận 40 đều không thể thành tựu thần cảnh, mà Nhiệm sư cũng đã bước vào thần cảnh trở thành Thái Nguyên Phong Phong Chủ, đến lúc đó, hai người, các ngươi coi như được môn đăng hộ đối sao?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 một tôn đỉnh tiêm thế lực thiếu trưởng môn, tương lai có hy vọng hư cảnh thiên tài võ giả. Không tệ." Hứa Tinh Nghiêm lạnh nói, "Nếu như ngươi trên là chúng ta Hỗn Nguyên Tông võ đạo kỳ tài, hư cảnh hẳn giống, Hỗn Nguyên Tông trên dưới tự sẽ treo lên cùng ly giang kiếm phái người minh hữu này quyết liệt phong hiểm, không cho ngươi thụ nửa điểm ỷ quất, nhưng nếu như ngươi lựa chọn tu hành, tự tuyệt tiền đồ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tông môn cuối cùng muốn làm gì lựa chọn?" Nhiễm Sư tỷ đâu?" Nhiễm Sư tỷ thái độ khó nói liền không trọng yếu. Lục Luyện Tiêu trên mặt xem không ra bất kỳ hi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 sẽ chỉ càng kiên định hơn hắn đi tu tiên chi đạo, lợi dụng thần bí trong tinh thạch tinh quang, luyện thành hồn nguyên thái khư thánh điện, trực tiếp đứng hư cảnh trước cổng chính quyết tâm. Vừa nghĩ đến đây, lục luyện tiêu ánh mắt dần dần lăng lệ, xài bước, trực tiếp quay trở về tới thiên đạo kiếm tông. Theo hắn tiến nhập thiên đạo kiếm tông, bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm, ca, ngươi có thể tính trở về, không về nữa ta đều muốn gọi điện thoại cho ngươi. Chính là lục tiên cơ. Hắn xuống núi, lục luyện tiêu cười cười, đang muốn nói gì, lúc này hắn phảng phất nghe được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, viện bên trong một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp, sôi nổi trước mắt, sáng rõ tươi đẹp là phát giác được Lục Luyện Tiêu ánh mắt lúc, nàng có chút câu nệ nhẹ nhàng nói một tiếng, "Sư đệ, ta muốn Thái thượng trưởng lão một người xuống núi, hẳn là cần phải có người ở bên người đi theo chiếu Cố Mộ hai." Cho nên, nàng nhìn xem Lục Luyện Tiêu, tựa hồ thoáng có một chút dũng khí, ngẩng đầu, tinh thần đôi mắt nhìn hắn, "Ta tới, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 216, Thiên điệu tự nhiên. Thiên đạo kiếm tông, phòng khách. Trương Lệ 10 điểm nhiệt tình bận tiêu tiết tới tới tới, ngồi một chút ngồi không cần câu thúc, giống như trong nhà mình đừng dạ. Có thể loại này nhiệt tình, lại làm cho Nhiễm Thanh Ti càng thêm không được tự nhiên. Nàng hiển nhiên không quá quen thuộc người khác đối nàng quá hành lễ mạo. Nhất là, người này còn có chút không giống. "Mụ, chăn mền của ta muốn đổi một chút, một đoạn thời gian trước trời mưa xuống nhiều, cũng có loại này muốc meo cảm giác." Lúc này, trong một phòng khác bên trong truyền đến lục tiên cơ tiếng gào. Như thế tết tuổi, một giường chăn mền cũng sẽ không đổi. Trương Lệ trong miệng gở trách một câu, mắt thấy đồ vật chuẩn bị không sai bị lắm, vẫn là lập tức nói, "Các ngươi cố gắng trò chuyện, luyện điều, hảo hảo buổi nhân ra, ta đi xem hạ đệ đệ ngươi." "Ừm, ngươi đi đi."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 Vương Đạo Đình đang cùng Lục Tiên Cơ trò chuyện cái gì, lờ mờ có thể nghe được hắn chấn nộ răng rãy, quả nhiên là hôn tướng. Thế mà làm ra loại sự tình này, Hôn Nguyên Tông mặt mũi cũng bị bọn hắn mất hết. Khó trách trên Tông môn hạ cao tầng đều bị Đại Nhật Kiếm Tông cùng cửu Cung Kiếm Phái đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tiếp tục như vậy nữa, Hôn Nguyên Tông tại trên tay bọn họ đều muốn xong đời. Thái Thượng trưởng lão ngài bất giận. Lục Tiên Cơ ở bên ăn nủi. Lúc này, Vương Đạo Đình thấy được mua đồ xong tiến nhập viện bên trong Lục luyện tiêu cùng niệm thanh thi, tiểu cô nương không cần lo lắng, ngươi liền ở bên cạnh ta đợi. Bọn hắn có dũng khí ép buộc ngươi làm cái gì, ta một bạt hai chụp chết bọn hắn vâng thái thượng trưởng lão nhiễm thanh ti lên tiếng luyện tiêu bọn hắn những người kia không là không tin ngươi có thể hùng trần luyện tâm tu thành huân nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất sao vậy ngươi liền luyện thành cho bọn hắn xem hung hăng đánh mặt của bọn hắn đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có cái gì mặt mũi đối mặt hôm nay hành động vương đạo đình nặng nề nói ta sẽ hết sức lục luyện tiêu cũng là nghiêm nghị đồng ý sau đó lục luyện tiêu mang theo nhiễm thanh ti đi vào một chỗ khách phòng đưa nàng sắp xếp cẩn thận nói thật nhiễm thanh ti đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo kiếm tông hắn quả thật có chút cảm động hắn có thể lý giải từ nhỏ sống ở Thái Nguyên Phong bên trên, cơ hồ không chút xuống sơn nhiễm thanh thi, làm ra rời đi Thái Nguyên Phong đến Thiên Đạo Kiếm Tông tìm quyết định của hắn cần muốn bao lớn rúc khí. Nhưng ngoại trừ cảm động bên ngoài, hắn càng nhiều hơn là một loại không cảm giác an toàn. Thiên Đạo Kiếm Tông thành cái sàng, sự tình vượt ra khỏi hắn tưởng khống. Cứ hỏi đề ở trên người hắn, là hắn chưa từng có dấu diếm qua Thiên Đạo Kiếm Tông bất luận cái gì tin tức. Nhưng Hôn Nguyên Tông dùng nhiệm thanh thi bức bách cách làm của hắn, cùng năng ở thời điểm này đột nhiên hiện thân, những thứ này hoàn toàn cũng nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn tình cảnh trước mắt cũng không có hắn trong tưởng tượng an bình bình thản nhất là theo hứa tinh trong miệng biết được tiêu chính vì cầu hôn nhiệm thanh ti không tiếc ở rẻ hôn nguyên tông lại liên tưởng tiêu chính lâm ngọc lam bọn người nghĩ trăm phương ngàn kế dung nhập hôn nguyên tông thu hoạch được hôn nguyên tông rất nhiều đệ tử công nhận cử động hôn nguyên tông gặp phải nguy cơ so với hắn trong dự liệu lớn rất nhiều quần lang tí hổ. không cảm giác an toàn lục luyện tiêu trở lại trong phòng của mình không cảm giác an toàn đến từ nơi nào là đối bản thân không tín nhiệm hay là bởi vì cảm thấy mình cần bảo hộ đồ vật trở nên nhiều hơn lục luyện tiêu nghĩ đến cái này ngừng lại hắn hiểu được bản thân chân chính ý nghĩ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 thần cảnh đem đạt tới gần 30 tôn, hư cảnh thì có 3 vị. vực này đội hình đều nhanh theo kịp năm đó hủy diệt bắt đầu thần sơn trận kia chiến dịch, chiến tranh sắp xảy ra, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái không có lựa chọn nào khác, bọn hắn nhất định phải mưu cầu tông môn đường lui. tại bản thân môn phái diệt vong, cùng buông tay đánh cược một lần, nhường người khác môn phái diệt vong ở giữa làm lựa chọn, bất kỳ người nào đều sẽ lựa chọn cái sau. lục luyện tiêu cho tới bây giờ là lấy dự tính xấu nhất suy nghĩ thế cục, thần cảnh, hắn còn có thể hơi nghĩ một điểm biện pháp, hư cảnh, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể nghĩ, không đúng. lúc này.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 Lục luyện tiêu trong miệng lẩm bẩm đoạn văn này, thiên địa tự nhiên, trong đầu hắn tư duy dần dần thanh tĩnh. Có một loại giới điều kiện có thể giết chết hư cảnh, bất quá loại phương pháp này đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu quá cao, thậm chí muốn nhường địch quân hư cảnh làm tiếp, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Cần hồn nguyên tông cao tầng phối hợp, thậm chí hồn nguyên tông một phương còn phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Cứ việc hắn thấy, chỉ cần có thể giết chết địch quân một tôn, thậm chí hai tôn hư cảnh, những thứ này đại giới đều là đáng giá, nhưng hắn chưa hẳn thuyết phục được nguyên tông cao tầng, bởi vì hắn đối hồn nguyên tông cao tầng đã đã mất đi lòng tin. Lục Luyện Tiêu trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua lục tiên cơ, chứng lý hai người phòng ngủ vị trí lên mắt, lại nhìn một chút nhiệm thanh ti khách phòng. Cuối cùng, trong lòng có quyết đoán. Hy vọng ta suy nghĩ, ta chuẩn bị những thứ này cũng không phát huy được tác dụng, hy vọng đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái chấp hành tính toán bị sớm nhìn đấu, hy vọng hỗn nguyên tông cao tầng có thể dẫn đầu hỗn nguyên tông giải trừ tràng nguy cơ này, hy vọng. Hy vọng cái gì? Lục Luyện Tiêu không hề tiếp tục nói, hắn nhắm mắt lại. Một đêm thoáng qua đi qua. Ngày kế tiếp, Lục Luyện Tiêu không có đi hỗn nguyên tông, mà là trực tiếp tiến về nguyên thạch công ty lúc này, ngôi chấn nguyên thạch công ty hứa tinh tưởi hồ biết được phát sinh ở huân nguyên tông trên sự tình, cũng tương tự biết nhiệm thanh ti vụn trộm rời đi thái nguyên phòng, xuống núi mà đến tráng cảnh, dưới loại tình huống này gặp qua lục luyện tiêu, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. lục sư đệ, khi vọng ngươi có thể minh bạch, tông chủ một chút quyết định cũng là vì tông môn cân nhắc, cũng không có muốn nhằm vào ngươi ý tứ. ta biết. lục luyện tiêu nói một tiếng, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo một phen hoàng phụ thông chủ, nếu như hắn còn tán thành ta là nguyên tông một thành viên, tán thành huân nguyên tông thượng phạt chế độ, U minh chi môn công lao ta không cần, nhường hắn đem nguyên thạch công ty giao cho ta là đủ.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 Ta tin tưởng ta dò xét năng lực vượt qua hiện nay trên thị trường tân tiến nhất máy thăm dò." Lục Luyện Tiêu nói. Hoàng phủ Dương trần chờ một lát, xuất phát từ sửa chữa phục hồi lúng túng ý nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng, "Tốt, ta sẽ cho người đến cùng ngươi làm giao tiếp nhận tụ." Chương 217, phá dỡ. Trên thực tế nếu như Lục Luyện Tiêu không quan tâm hồn nguyên tông thái độ, hoàn toàn có thể đem bản thân nguyên bản hối đoái một phần không minh dịch cùng khuất lãng hứa hẹn khen thưởng cho hắn không minh dịch xuất ra đi bán. Chỉ cần hắn nguyện ý bán, đừng nói 100 ức, 200 ức cũng có là người mua. Mà được cái khoản tiền này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 Có thể hết lần này tới lần khác Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh đối với hắn một bộ cực kỳ ủng hộ bộ dáng, nhường Hôn Nguyên tông cao tầng một trận bất đắc dĩ, Phản Phật đã thấy một vị tuyệt thế thiên tài ám đạm vẫn lạc. Tại Nhung Nghiễm Hải cầm tự mình ra mặt khuyên bảo Lục Liễu Tiêu một phen vẫn không có hiệu quả gì về sau, Hôn Nguyên tông cao tầng cũng là bất đắc dĩ đối với hắn mà kệ, cũng đem toàn bộ tu hành tài nguyên nện trên người Thượng quan kiếm tâm. Không có biện pháp, một cái khác hiếm có võ đạo kỳ tài mắt thấy là phải bị Thái thượng trưởng lão dưỡng phế đi, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng chuyển hướng Thượng quan kiếm tâm. Tốt tại, Thượng quan kiếm tâm không để cho bọn hắn thất vọng. Tựa hồ là vì kích thích Lục Liễu Tiêu Hàn Tại Lục Luyện Tiêu sông hỗn nguyên trận sau tháng thứ 2 lại sông hỗn nguyên trận, cũng một hơi sông đến hỗn nguyên trận tứ trọng, đặt đến cùng mộ thành, chắc nhất thiếu hai người cân bằng tình trạng. Ba người bọn họ cũng là trở thành Hỗn Nguyên tông nưng cương chiến lực bên trong thê đội thứ nhất. Phương Vân Sơn trong biệt thự, Lục Luyện Tiêu mang theo Tôn Kính nói, "Đa Tạ Phương lão sư đối ta ca khúc mới tiến hành chỉ điểm, Mặt khác, chúng ta chân thành muốn mời Phương lão sư gia nhập Nguyên Thủy âm nhạc công ty soạn bộ. Ta tuổi tác cao, đã không nguyện ý lại dễ dàng giày vò." Phương Vân Sơn khoát tay náu. Lục Luyện Tiêu bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cũng là không phải rất thất vọng năm đó vạn hoa truyền thông đồng dạng không có mời động phương vân sơn chỉ là nhường hắn tại soạn bộ treo cái tên thôi phương lão sư ngay cảm thấy ta cái này bài ca khúc mới còn có gì cần cải tiến địa phương sao cái này bài hát phương vân sơn do dự một lát cân nhắc đến lục luyện tiêu thân phận bây giờ vẫn là huyện chuyển nói nếu như lấy cá nhân ta thẩm mỹ tôi nói tiến bộ của ngươi rất lớn ồ lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng tăng thêm một điểm nhạc cảm đoạn thời gian này cũng đang tiêu hóa từ khúc tương quan tri thức quả nhiên thấy được hiệu quả cái kia phương lão sư phải chăng còn có cái khác đánh giá cái khác đánh giá Phương Vân Sơn cân nhắc một chút nữ, người khúc phòng rất đặc biệt, bài hát khúc phòng ô so với cái khác ca sĩ đến hoàn toàn khác biệt, cứ như vậy có thể sẽ hấp dẫn một bộ phận đặc thù mê ca nhạc, mà ngươi dưới mắt cái này bài hát, lại không còn có được loại này đặc thù phong cách, cho nên ta có chút xem không cho phép. Xem không cho phép. Đúng. Phương Vân Sơn gật đầu. Trên thực tế cho tới nay hắn đối lục luyện tiêu soạn năng lực cũng có đánh giá. Như Hải Khiếu như vậy ca khúc, cho điểm nhiều nhất chỉ có 3 điểm, thậm chí hai phần, tuyến hợp lệ cũng chưa tới. Duy nhất có thể bình luận được 7 phần mã nào thạch lại là bởi vì có hắn cùng Ngư Tiểu Nhu quá nhiều tham dự.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 Đồng thời chấp trưởng lấy vạn hoa truyền thông gần 20% cổ phần tỉnh ngũ dưới, hắn càng thêm không dám vọng làm đánh giá. Mang theo loại tâm tính này, hắn lại nhìn thoáng qua Lục Luyện Tiêu ca khúc mới, nếu để cho ta liền cái này bài hát cùng ngươi trước kia viết cái khác ca khúc đến lắng nghe, ta càng thêm vui lòng nghe ngươi cái này bài ca khúc mới. Vậy ta liền tâm lý nắm chắc. Đạt được Phương Vân Sơn tán thành, Lục Luyện Tiêu có chút thở dài một hơi. Hắn cũng có thể cảm giác được, hắn cái này bài hát mặc dù không tính là cái gì kinh điển kim khúc, nhưng ở dễ nghe phương diện so với lúc trước bài hát đến sắc thực cao hơn một mảng lớn. Trở lại công ty, Lục Luyện Tiêu gọi đến đoàn đội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 Bận diệu qua đoạn thời gian này cũng là quay trở về tới trong nhà mình cũng chính là thiên đạo kiếm tông châu việt lạc trong sân vương đạo đỉnh nhiễm thanh ti cũng tại lục tiên cơ chờ ở trên núi thời gian cũng rõ ràng biến ít không có biện pháp nhà bên trong có vương đạo đỉnh vị này thái thượng trưởng lao toạ chấn dạng gì chỉ điểm có thể so với được vị này thái thượng trưởng lao dù sao tài nguyên đã cũng đuổi ở đâu tu luyện đều như thế trong mấy tháng này lục tiên cơ rõ ràng cảm giác được hắn tu luyện hiệu suất nhanh hơn gấp đôi cứ theo tốc độ này không bao lâu hắn cũng có thể đuổi kịp lục luyện tiêu bước vào hoán huyết cảnh đương nhiên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 Nhậm Thanh Ti tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ không cần nhiều lời, chỉ cần cam lòng tài nguyên, 30 tuổi trước thành thần cảnh hy vọng rất lớn. Lục Tiên Cơ tuổi còn trẻ, càng đem Thiên Đạo kiếm thế tu luyện tới dựng dục ra Bát Hoang kiếm khí tình trạng. Bát Hoang kiếm khí ngụ ý chính là nạp tứ hải Bát Hoang chi lực dốt vào trong kiếm khí bên trong, tương đương với vạn vật quy khư trước đưa. Tuổi còn trẻ liền có bậc này kiếm thuật tạo nghệ, sợ sợ một khi bước vào thần cảnh, lập tức liền có thể đem Thiên Đạo kiếm thế thôi diễn đến xuất thần nhập hóa, cũng diễn sinh ra thái cực kiếm ý. Bậc này hôn nguyên tông tương lai chủ cột chi tài, vương đạo đỉnh tự nhiên vui lòng chỉ điểm. Thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là làm sự kiện nhân vật chính Lục Luyện Tiêu bị vắng vẻ ở bên, không thể không nói, trang diện có chút kỳ dị. Bất quá Lục Luyện Tiêu đối trước mắt hình ảnh lại vui thấy kỳ thành, ca khúc mới sắp tuyên bố, chờ đến đủ nhiều tinh quang đem khí chất tăng lên tới thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến về sau, hắn liền có thể đếm thử chân chính tu hành Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Một khi đem Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất luyện thành, chứng minh bản thân tu tiên có hy vọng, hắn cùng Hồn Nguyên Tông ở giữa ngăn cách liền đem giải quyết dễ dàng. Ngay tại trên internet Lục Luyện Tiêu ca khúc mới bắt đầu thêm nhiệt truyền lúc, một lần về nhà, Trương Lệ do dự tìm được hắn.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 ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đem thiên đạo kiếm tông ở lại đây đi. chúng ta dù sao từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tại chúng ta gian khổ nhất thời điểm chúng ta cũng không có lựa chọn bán ra thiên đạo kiếm tông. lúc này như trắng như vậy phí công phá hủy, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. lục tiên cơ do dự nói, bình thường phiến khu phá dỡ cũng là vì thành thị tốt hơn kiến thiết. chúng ta chỗ một khu vực như vậy thuộc về lao thành khu, trung tâm thành phố cũng nên đến phá dỡ thời điểm. muốn đơn độc đem chúng ta thiên đạo kiếm tông bảo vệ đến, có chút phiền phức. chúng ta thiên đạo kiếm tông cái này viện từ không phải rất có đặc điểm sao? có thể coi như một chỗ di tích cổ bảo lưu lại tới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 Đừng ở chỗ này vướng bận, cái này thế nhưng là nơi đó ngành chiêu thương dẫn tư hạng mục lớn, làm trễ án công trình, các ngươi bồi thường lên sao?" Nam tử nghiêm nghị nói. Lục Luyện Tiêu không cần đoán liền biết, những người này cái gọi là công kỳ 89 phần 10 là tại trong một góc khác đi cái trình tự xong việc. Mà lại, theo bọn hắn ba đạo tác phong làm việc đó có thể thấy được, chuyện này liên lụy đến sợ sợ thật không coi là nhỏ. Lục Luyện Tiêu lấy ra điện thoại, tìm đòi một chút đẩy sao tập đoàn. Rất nhanh tra được, đây là một cái thuộc về tinh thành tập địa sản, thương nghiệp, tài chính làm một thể đại hình tập đoàn, trong đó thương nghiệp thuộc về bọn hắn chủ cơ sản nghiệp, địa sản thứ hai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 Không cần cáo chi bất luận cái gì người trong cuộc, thủ tục coi như thông qua được. Địa phương ngành đã cùng các ngươi cấu kết cùng một chỗ. Lục Tiên Cơ nhìn trầm chằm nam tử. "Thế nào, tiểu tử, ta và ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện ngươi còn thở lên không phải?" "Nghe rõ ràng, đây là nơi đó ngành chiêu thương dẫn từ ta thiên bằng võ quán hộ giá hộ tống từ đầy sao tập đoàn toàn quyền phụ trách, giới chính trị, giới kinh doanh, võ đạo giới, liên hợp khai thác hàng mục." Ý nghĩ thiết kiếm chuyện, trước nghe ngóng hạng mục này lại nói. Nam tử nói, hướng về phía máy xúc vung mạnh tay lên, bắt đầu làm việc. Lục Tiên Cơ đưa mắt nhìn sang Lục Luyện Tiêu. Lục luyện tiêu không nói gì, lấy ra điện thoại, bấm tiết quý điện thoại. Không bao lâu, điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến tiết quý có chút kinh nghi bất định thanh âm, lục tông chủ. Tiết hội trưởng, thật lâu không có liên hệ. Là có tốt thời gian mấy năm không có liên hệ, lục tông chủ quý nhân sự bận điệu, không có việc gì lúc ta cũng không dám tùy tiện quái dày đến lục tông chủ tu hành. Tiết quý cười nói. Ngay sau đó, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, lục tông chủ là hồi trở lại khải minh tinh thị rồi. Vâng.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 mà lại một khi Hôn Nguyên Tông nổi giận, trực tiếp đánh giết phí binh quan hệ trọng đại, ảnh hưởng không tốt, có thể diệt đi một cái nho nhỏ thiên bằng võ quán lại không tính việc khó. Loại này võ đạo giới công việc, còn dính đến một nhà đỉnh tiêm thế lực, võ đạo hiệp hội cũng không dám quản. Tinh Thành, Phồn Tinh Tập đoàn. Lục Luyện Tiêu nhớ không lầm, cựu Cung kiếm phái đại bản doanh ngay tại Tinh Thành. Hôn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Vương đạo Đình đột nhiên xuống núi, rời đi Hôn Nguyên Tông, hơn nữa còn là cùng hắn Lục Luyện Tiêu có quan hệ, loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, dưới tình huống bình thường, Cung kiếm phái cũng hẳn là tham dò một chút sâu cạn. Tham dò cũng phải chú ý cẩn thận.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 một phần bạn bởi vì hắn sự tình trọng giận hổn nguyên tông thái thượng trưởng lão vị kia thần cảnh chỉ có anh dũng hy sinh một cái hạ trạng cựu cung kiếm phái cho dù muốn cho thần cảnh thăm dò cũng phải cân nhắc vị kia thần cảnh thái độ tất nhiên mặc dù sát suất rất thấp nhưng không bài trừ cựu cung kiếm phái thật phái thần cảnh tới đối phó ta thế giới hiện thực chuyện gì đều có thể phát sinh lục luyện tiêu nghĩ đến cái này thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại thần cảnh lần trước sông hồn nguyên tông nhị trọng tam trọng dễ như trở bàn tay diệt sát ngưng cương đại thành cùng u minh thú chàng cảnh rõ muộn một trước mắt hắn đã có thể ý thức được bình thường ngưng cương ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý nhất là tại thành thị bực này đối lập phức tạp hoàn cảnh. Đừng nói 5 cái 6 cái ngưng cương đại thành, chính là lại đến 10 cái tám cái, hắn chỉ cần không ngây nốc sông đi lên cùng những người này cùng chết, vừa đánh vừa lui, đem toàn bộ diệt sắt cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đến nỗi thần cảnh, hắn không có chân chính giết được. Nhưng nghĩ đến lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù chính diện chém giết không được thần cảnh, nhưng dựa vào sóng âm rõ xét liệu địch tiên tri thủ đoạn, chuyện không thể làm, ung dung tối lui, cũng không phải là việc khó. Thần cảnh, đừng nói thủ phủ, toàn bộ Đông Châu cộng lại, đoàn trường không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn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 tương đương với thiên đạo kiếm tông tổ địa cùng đồng dạng kiến trúc khắc biệt, nó ý nghĩa không tầm thường các ngươi phá hủy chúng ta cái này việt tử đây là tại đảo chúng ta thiên đạo kiếm tông mộ đây là muốn diệt chúng ta thiên đạo kiếm tông cái thiên đạo kiếm tông quản ngươi cái gì thiên đạo kiếm tông toàn bộ khải minh tinh thị ta thiên bằng võ quán nói tính toán dám phản kháng ta diệt chính là các ngươi thiên đạo kiếm tông cái này luyện thể đại thành võ giả càn dỡ nói ngươi chúng ta thiên đạo kiếm tông nhận biết có người tại võ đạo hiệp hội nhậm chức các ngươi thiên bằng võ quán như thế phép liền không sợ võ đạo hiệp hội sao lục tiên cơ tức giận không thôi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 Ta lười nhắc lại cùng ngươi nhiều lời, hôm nay ta không đi, các ngươi muốn diệt ta Thiên Đạo kiếm tông cái, ta cho dù là chết cũng phải cùng các ngươi đối kháng đến cùng. Các ngươi muốn đảo đi ta Thiên Đạo kiếm tông tổ địa, trừ phi theo thi thể của ta trên đệ tới." Lục Tiên Cơ phẫn nộ hết lớn, Nghiễm nhiên một bộ thanh niên nhiệt huyết bộ dáng, "Muốn chết đúng không? Nhiều đơn giản a." Nam tử trung niên hướng về phía mở máy xúc nam tử phất phất tay, tắc thành cho hắn. "Được." Nam tử gật đầu, cười gằn, mở ra máy xúc, thẳng hướng Lục Tiên Cơ ép đi. Lúc này, một người khác tiến đến nam tử trung niên bên cạnh, các Vũ ca, người kia đang quay video được xưng là các vũ nam tử lập tức đem ánh mắt dừng lại ở lục luyện tiêu trên thân, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ hung lệ, còn dám chụp video, đi, đập phá điện thoại di động của hắn, đánh gây tay của hắn. lúc này, đứng máy xúc trước lục tiên cơ lại đột nhiên hô một tiếng, ca, máy xúc ép đến đây, đủ chưa? được rồi, lục luyện tiêu đưa điện thoại di động thu hồi lại, những video này có thể làm chứng cứ, văn nga phí binh kém một chút, nhưng võ giả làm việc, muốn chứng cứ gì? ta muốn chỉ là một cái lý do thôi. lục luyện tiêu nói, mắt thấy các vũ bên cạnh vị nam tử kia hung hăng hướng bản thân nhào tới trong tay hắn tứ cửu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tại nam tử kia còn chưa kịp phản ứng trước, kiếm quang pha không, điểm trúng đầu của hắn. trong lúc nhất thời, thân thể của hắn phảng phất bị hàng pháo kích bên trong, toàn bộ đầu lâu như là nổ tung dưa hấu. bành, băng liệt, cái này kiếm, lục luyện tiêu như mày! cảm thấy dùng tứ cửu kiếm giết loại này liền ngưng cương cũng không có tiểu quái, có chút uy lực quá thừa. nghĩ thầm, dưới chân hắn lại là không chậm, một cái nhượng bộ, tránh đi những thứ này bắn tung tóe tứ phương vết máu. nhưng mà chính là như thế một cái đơn giản không được phép lại đơn giản đâm kiếm động tác lại làm cho mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ cắt vũ biểu hiện trên mặt im bặt mà dừng nhìn xem mất đi đầu lâu hóa thành thi thể ngã xuống năm tử tất cả mọi người toàn bộ chấn ngay tại chỗ trong mắt hoảng sợ dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng mở rộng liên liên lục tiên cơ cũng là bị lục luyện tiêu tàn nhẫn đến cực điểm xuất thủ phương thức giật này mình bất quá phản ứng của hắn cực nhanh sớm tại lúc trước cái kia buổi tối mắt thấy lục luyện tiêu chuyển thi thể lúc hắn liền dự liệu được bản thân sẽ có trực diện máu tê một màn dưới mắt cũng không tính không có chút nào chuẩn bị tâm lý mắt thấy máy xúc theo quán tính còn tại tiến lên, cách hắn đã không đủ một mét, hắn thân hình thoát một cái, như thiểm điện bay vút mà lên, trong tay đại thiên kiếm nếu như lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng máy xúc thủy tinh cường lực cửa sổ, hơn thế không giảm đâm vào mở máy xúc sọ đầu của nam tử, sau đó một cái bay vút, thoát ra thối lui. đâm kiếm, rút kiếm động tác, một mạch mà thành, chỉ là tại rơi xuống đất lúc, thần sắc của hắn rõ ràng có chút không đẹp. Hán, cái này là lần đầu tiên giết người. trong tràng trong nháy mắt chết mất hai cái, tiên tính khí phân kéo dài một lát, đột nhiên bạo phát, giết người, giết người. a, việc không liên quan đến chúng ta.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 Hắn nhìn xem trong tràng còn thừa lại mười mấy cường tráng nam tử. Trong mắt những người này mặc dù có kiêng kỵ, hồi hộp, nhưng lại cũng không cùng những cái kia phổ thông nhân viên công tác một dạng thoát đi. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, theo cái này có tính chấn động huyết tinh một màn bên trong sau khi tính hồi lại, trong mắt bọn họ càng là có được một tia hung ác chi ý. Hiển nhiên, giết người sự tình, bọn hắn cũng không phải là không có trải qua. Lục luyện tiêu thấy thế, trực tiếp nói một tiếng, dẫn đầu cái này giữ lại, đưa đến tiên bằng võ còn đi, cái khác cũng giải quyết, lại nhiều thích trứng một chút. Chương 220, thất bại cả mấy. Được, Lục Tiên Cơ trùng điểm vật đầu. Ngươi là ai? Có dũng khí đối với chúng ta Thiên Bằng Võ quán ra tay. Cát Vũ ngược lại thoáng có một chút đầu óc, ẩn dần minh bạch đến sự tình có chút không đơn giản. Ngươi cũng hủy ta Thiên Đạo kiếm tông căn cơ, còn hỏi chúng ta là ai?" Lục Tiên Cơ nói. "Thiên Đạo kiếm tông? Nơi này căn bản không có cái gì Thiên Đạo kiếm tông, chúng ta tại cái này viện tử nhìn chằm chằm hơn một tháng, không có phát giác được nửa điểm dị thường." Cát Vũ nói, "Phản phất nghĩ tới điều gì?" Ánh mắt vánh liệt, "Các ngươi là tinh diệu minh người?" Lục Cơ, Lục Luyện Tiêu hai người đối tinh diệu minh hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lục Luyện Tiêu lại phát hiện, tại Cát Vũ cùng Lục Tiên Cơ đối thoại lúc,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 cũng không cảm thấy hắn có thể cường đại đến đi đâu. Có thể người trước mắt đã ở ngoài sáng biết bọn hắn thuộc về Thiên Bằng Võ quán, phía sau còn có phán quyết trưởng phí binh quan hệ về sau, vẫn dám động kiếm giết người, vậy liền tuyệt không phải hắn có khả năng trêu chọc được. Dáng chống đỡ xuống dưới nói không chừng sẽ chỉ cùng hai người khác đồng dạng. Rất tốt biện pháp là lập tức xoay chuyển trời đất bằng võ quán, mời quán trưởng, dầu gì cũng phải là tọa trấn võ sư xuất thủ khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngay lập tức hắn nhìn thật sâu hai người liếc mắt, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, mang theo một đoàn người cấp tốc rời đi. Một màn này, nhường Lục Tiên Cơ hơi mận ra. Lục Luyện Tiêu rõ ràng là muốn nhường hắn giải quyết những người khác, lưu lại dẫn đầu các vũ, nhưng bây giờ, các vũ thế mà lui. Hắn lời nói cũng nói ra ngoài, lúc này lại đến đi ngăn cản, chẳng phải là. Lục Luyện Tiêu thấy thế, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lục Tiên Cơ cứ việc làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa cuối cùng vẫn là còn nó chút. Bất quá cũng tốt, hắn hy vọng Lục Tiên Cơ làm việc ở giữa có thể sát phạt quả quyết, nhưng cũng không có nghĩa là muốn nhìn đến hắn trong sinh hoạt tràn ngập âm mưu tính toán, một người đều là sinh hoạt tại trong ầm u, dần dần sẽ tâm tính bệnh biến. Bọn hắn lui xuống đi, chúng ta vừa vận đội theo đi thiên bằng võ quán đem vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Lục Luyện Tiêu hướng về phía trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải Lục Tiên Cơ nhắc nhở một tiếng. Lục Tiên Cơ nghe, trọng trọng gật đầu, theo sát lấy các vũ một đoàn người mà đi. Các vũ bọn người nhìn, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, muốn chết. Ngay lập tức cùng một đoàn người lên bốn chiếc đỉnh chỉ công trường bên ngoài xe con, thẳng hướng Thiên Bằng Võ Quán phương hướng lái đi. Lục Luyện Tiêu, Lục Tiên Cơ hai người thấy thế, đồng dạng lên chính mình bị em đỗ bảy. Lục tổng, cha rõ ràng, Thiên Bằng Võ Quán là 4 năm trước tiến nhập Khải Minh Tinh thị một cái võ đạo thế lực. Từ hoàn huyết cảnh phí nguyên cùng luyện tạng cảnh hàn dần dần hai người chủ trì nhập chủ khải minh tinh thị về sau bọn hắn dùng một tháng thời gian đem nguyên bản khải minh tinh thị võ sư phó bạch vân quý phong bọn người toàn bộ đánh bại thống nhất khải minh tinh thị võ đạo giới hiện tại khải minh tinh thị võ đạo giới hoàn toàn do thiên bằng võ quán một nhà nói tính toán tàng nghĩa tức thời cung cấp tình báo lục luyện tiêu gật đầu nhường tạ nhân tra một chút tinh diệu mình trực tiếp liên lạc ta người lái xe đuổi theo bọn hắn vâng tàng nghĩa đồng ý hắn đem ánh mắt hướng các vũ bọn người nhìn lại phát hiện những người này thế mà không nhanh không chậm lái ở trước mặt một điểm không có muốn chạy trốn ý tứ.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 bốn cái cương khí đại thành một hồi các ngươi trên xe lục luyện tiêu đối lục tiên cơ cùng tảng nghĩa hai người nói một tiếng có biến cho nên lục tiên cơ phản ứng rất nhanh nảy cảm nghĩ tới điều gì ngưng cương đại thành bốn cái lục luyện tiêu đơn giản phun ra sáu cái chữ lục tiên cơ lập tức biến sắc cựu cung kiếm phái mai phục không kém bao nhiêu đâu cụ thể là cựu cung kiếm phái hay là đại nhật kiếm tông ta nói không chính xác bất quá bên trong tồn tại bốn cái ngưng cương đại thành cấp võ giả lý do an toàn ngươi vẫn là không phải đi xuống lục luyện tiêu nói chỉ là hắn lời nói này lại làm cho lục tiên cơ quyết định nôn tử chuẩn xác ta xuống dưới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 Lục luyện tiêu đại lôi âm thuật đã sớm có thể đem thanh âm bóp thành nhất tuyến, cơ hồ không thể nào tiết ra ngoài, có thể theo hắn quát khẽ một tiếng, loại kia chấn động linh hồn, phế phủ lực lượng, vẫn làm cho trong chàng tất cả mọi người có loại này trái tim cũng bị nắm chặt bắt đầu thống khổ. Đứng núi chịu xào vị kia cựu cung kiếm phái ngưng cương đại thành tại lục luyện tiêu lúc nói chuyện đã tràn ngập đề phòng, cương khí lưu chuyển, nhưng dù cho như thế, tại đại lôi âm thuật hình kích bên dưới, ngũ tạng lục phủ kịch chấn, không đến trong một giây hết thảy vỡ nát. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy thống khổ, vẻ kinh hãi, cuối cùng ngã xuống. Sư đệ, đột nhiên xuất hiện biến hóa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 Kiếm quang phá không, trực tiếp thẳng hướng ẩn thân tại thiên bằng võ quán trừ vị đệ tử bên trong ba vị ngưng cương đại thành võ giả. Chương 221, đánh tan. lên Lục Luyện Tiêu Thế mà nắm giữ lấy loại này tà thuật, xem ra khó mà đem hắn bắt sống, đã như vậy, chỉ có giết hắn, diệt hồn nguyên tông, cái này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Cái này Lục Luyện Tiêu mà chết, Hồn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão không có khả năng ngờ, cứ như vậy chúng ta liền có thể dựa vào phản ứng của hắn xác nhận tiếp xuống đến tột cùng là đối hắn tiến hành phục kích, vẫn là có thể trực tiếp giết tới Hồn Nguyên Tông. Ba vị ngưng cương đại thành cựu cung kiếm phái đệ tử theo sát lấy cầm kiếm lên chiến. Cựu cung kiếm phái truyền thừa so với Hồn Nguyên Tông đến kém một điểm. Trong môn phái tuyệt thế kiếm thuật cũng chỉ có hai môn, theo thứ tự là Cựu Cung Kiếm Thuật cùng thiên Nguyên Kiếm Thuật. Mà cái này hai môn kiếm thuật cũng không lấy bộ phát sưng. Ba vị Ngưng Cương Đại Thành trước tiên kết thành cùng loại với chiến trận tồn tại, cương khí, kiếm quang lấp lánh như là một tấm vong lớn, trực tiếp hướng Lục Luyện Tiêu bao trùm mà xuống. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn lại, đúng là tìm không ra nửa điểm sơ hở. Một khi lâm vào trương này lưới lớn bên trong, hắn tuyệt đối sẽ bị ba vị chân truyền đệ tử lấy cương khí kiếm thuật giảo sát đến chết. Bất quá tìm không ra, vậy liền không tìm.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 Lấy Tiên Thiên Đạo thể cái kia gần như thiên địa cảnh thần dị làm cơ sở lăng tiêu cự lãng, dùng Lục luyện tiêu bộc phát lúc lấy được đến không gì sánh kịp ban đầu tốc độ. Tốc độ. Tăng thêm tứ cửu kiếm gần 100 cân trọng lượng, cùng Lục Luyện tiêu xuất kiếm lúc bản thân mang theo lực lượng, một kiếm này ẩm vàng ám sát sát na, mũi kiếm phía trước mắt trần có thể thấy bạo tán ra một vòng khí lãng. Bức tường âm thanh. Đây là mũi kiếm đâm thùng bức tường âm thanh hình thành gọn sóng. Nương theo lấy không khí kích chấn, Lục Luyện tiêu tứ cửu kiếm đè ép không khí, hung hăng đánh vào bị khóa lại vị kia chân truyền đệ tử trên kiếm phong. Ẩm. Hỏa quang bắn ra. Hai kiếm chạm nhau sát na. Vị Tiêu Cửu cung kiếm phái chân truyền đệ tử trong tay bội kiếm Phượng Phất bị cự truy lập chúng, trong nháy mắt giận lực, cũng tại Cửu Tiêu Lôi đỉnh lay động ma kiếm chấn động lực lượng hạ nổ thành mạnh vụt. Dùng tuyệt đối tốc độ, lực lượng tuyệt đối đâm ra một kiếm này hơn thế không giảm bắn bay vỡ vụn mũi kiếm, Lôi đỉnh vạn quân xuyên thủng vị này chân truyền đệ tử thân thể. Mà những cái kia vỡ nát, bắn bay mũi kiếm, giống như sắc bén nhất đạn, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung, cắt chém, tại chỗ tại xung quanh 15-16 vị tiên bằng võ quán đệ tử trên thân bắn tung tóe ra một trận huyết vụ. Đúng vậy, không phải 5 vị, mà là 15-16 vị. Vỡ nát mũi kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ. Những cái kia liền cương khí hộ thân cũng không từng luyện được thiên bằng võ quán đệ tử thân thể trực tiếp bị mũi kiếm đánh xuyên qua, cũng hơn thế không yếu đi tổn thương một tên đệ tử khác. Một chút mũi kiếm càng là trực tiếp xuyên qua hai ba vị thân thể, mang theo bọc lấy với vụ tiếp tục bắn vào vị thứ tư đệ tử thể nội. Vẹn vẹn một vòng va chạm cuốn lên dư ba đã tại thiên bằng võ quán đệ tử bên trong nhấc lên gió tê mưa máu, thảm nhất một người phần eo bị trực tiếp đánh gãy tại chỗ tử. luyện thể võ giả tại loại tầng thứ này trong giao chiến yếu ớt cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Một kiếm ám sát vị này chân truyền đệ tử lục luyện tiêu công kích quán tính hơn thế không giảm đụng bay lấy thân thể của hắn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 sắc mặt trắng bệnh, thân hình đột nhiên rung động, cuối cùng, theo quán tính, ngã trên mặt đất, tại mặt đất bay cuồng một hồi về sau, đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, hắn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng, một câu cũng không có thể nói ra đến, mở to không cam lòng hai mắt, vung tay nhân gian cái này, lục tiên cơ mở to hai mắt, phí nguyên trên mặt biểu lộ cũng là cứng tại tại chỗ, chết, cửu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành chân truyền đệ tử, cứ như vậy tại không đến mấy hơi thở, hết thể chết ngay tại chỗ, chết trên tay lục luyện tiêu, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy?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 Nương Theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, cầm thương sáu vị thiên bằng võ quán đệ tử như gặp phải lôi cực, tại một loại lực lượng vô hình ảnh kích hạ tiêu thảm, nhao nhao ngã xuống. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành phấn vụn. Làm xong những thứ này, lục luyện tiêu trong tay tứ cựu kiếm tại mặt đất một khối vỡ vụn phiến đá vậy một cái, đem chọn tới hư không. Sau một khắc, thân hình hắn thay đổi, tứ cửu kiếm thân kiếm 360 độ tụ lực, hung hăng đánh vào khối này phiến đá bên trên. Vaảnh! Phiến đá vỡ nát, nổ tan thành mấy trục lớn nhỏ không đều hòn đá. Những thứ này hòn đá tại lực lượng kinh khủng hạ giống như từng khỏa ra khỏi nòng đạn.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 Cỗ này rào sát lực lượng như rơi xuống chưa từng rèn luyện gân xương ra người bình thường trên thân, đủ để tại trên người bọn họ sẽ rách xuất ra đạo đạo vết máu, giống như kiếm khí cắt chém. Bát hoang kiếm khí, đây chính là đem đăng phong tạo cực thiên đạo kiếm thế phát huy đến cực hạn diễn sinh ra bổ sung hiệu quả bát hoang kiếm khí. Cứ việc những thứ này kiếm khí không cách nào đối thân là hoán huyết tiểu thành phí nguyên tạo thành trí mạng tính tổn thương, có thể loại này kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước sát thương hiệu quả vẫn đủ để nghiêm trọng cấy nhau được đối địch võ giả phán đoán. Nguyên bản thân hình thay đổi trong tay chiến đao hành thiết mà đi phí nguyên, ống tay áo trong nháy mắt vỡ nát, cánh tay xuất hiện mấy đạo vết máu chém ra đi dao quang không tự chủ được khẽ run lên. Nhân cơ hội này, Lục Tiên Cơ Thiên Đạo kiếm thế mang theo bọc lấy lôi đỉnh vạn quân anh minh, hung hăng đánh vào Phí Nguyên chiến đao bên trên, bộc phát ra lực lượng tại chỗ làm cho cánh tay bị cắt chém chảy máu ngấn Phí Nguyên cầm không được chô đao, chiến đao tốt ra. Lục Luyện Tiêu đem cái này vòng dao phong nhìn ở trong mắt, ngay lập tức ngừng ngay tại chỗ. Hoán huyết tiểu thành Phí Nguyên, không mạnh không yếu, chuyển đổi thành hỗn nguyên trận tiểu bảng cũng chỉ là đệ tử trọng tiêu chuẩn, vừa vặn thích hợp nhường Lục Tiên Cơ luyện tập. Bất quá hắn mặc dù đứng tại chỗ, nhưng tinh khí thần lại gắt gao khóa chặt trên người Phí Nguyên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 ngay sau đó liền gặp một cái nhìn qua 2526 nữ tử từ trong viện chạy tới, một cái quỳ xuống. Nếu như chỉ là một cái 2526 nữ tử thì cũng thôi đi, mấu chốt là trên tay nàng ôm một cái tựa hồ mới nửa tuổi lớn hải nhi. Không muốn. Văn cầu ngươi tha awen đi, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, căn bản không có lựa chọn cơ hội. Nếu như hắn chết, sinh mà liền muốn trở thành cô nhi, vĩnh viễn mất đi hắn cha ruột. Van cầu các ngươi bỏ qua cho hắn đi. Nữ tử ôm cái này nửa tuổi lớn hải nhi quỳ tại ngoài viện, thê lương cầu khẩn nói. Nhìn xem cái kia đau khổ cầu khẩn nữ tử, cũng bị nữ tử ôm vào trong ngực hải nhi, một màn này tựa hồ đối với lục tiên cơ tạo thành cực lớn xung kích kiếm của hắn không tự chủ được ngừng lại lúc này phí nguyên trong mắt lóe lên một đạo hung quang tựa hồ muốn thừa cơ phản kích chỉ là làm hắn ý thức được trong tràng ngoại trừ lục tiên cơ bên ngoài còn có cái cường đại có thể chém giết cựu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành cấp cao thủ lục luyện tiêu về sau trong mắt hung quang tận tán chiếm lấy cũng là một mặt sợ hãi cực kỳ bi ai tuyết nhi ngươi ra tới làm gì ta không phải để các ngươi cũng rời đi sao đi đi mau mang theo sinh mã đi mau không ta không đi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 Lục Luyện Tiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Tiên Cơ, "Chính ngươi xử lý, vô luận như thế nào, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Lục Tiên Cơ ánh mắt không khỏi một lần nữa về tới Phí Nguyên trên thân. Mắt thấy Phí Nguyên toàn thân máu tươi, thê thảm đến cực điểm, cánh tay phải tức thì bị hắn chém xuống một kiếm, từ nay về sau cũng chỉ có thể làm cái tàn thế. Lại thêm hắn canh giữ ở cái kia gọi Tuyết nhìn nữ tử cùng Hải Nhi trước người, tha rằng bản thân nhận lấy cái chết cũng không nguyện ý nàng nhóm bị thương tổn bộ dáng, nhìn qua còn không tính không có thuốc nào cứu được. Ngay lập tức, trong mắt của hắn sát ý tạm đi một chút, thần sắc hơi chậm, hòa không kịp người nhà, "Phí Nguyên, xem ngươi hôm nay bộ dáng này"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 Điểm thứ hai, phí Nguyên nhìn qua suy yếu đến đã biến thành tàn thế, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết lại một mực nhanh chóng vận chuyển. Hiện nhiên, chỗ hắn tại độ cao đề phòng, bất cứ lúc nào chờ lấy phản kháng, một cái thật sự có tâm ăn năn người, Tại ngươi đã mở miệng muốn buông tha hắn tình huống dưới, sẽ không cẩn thận như vậy, hắn cẩn thận chỉ có thể đại biểu hắn chuẩn dạng. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, còn có điểm thứ ba, ngươi không có phát hiện, nàng ôm cái này hài nhi động tác cực kỳ không đúng tiêu chuẩn a. Loại này ôm pháp, căn bản không giống như là một cái mang đứa bé mang theo nửa năm nữ nhân, như vậy, chỉ có một lời giải thích, đứa bé này không phải nàng. Lục Tiên Cơ nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, trong lòng hung hăng chấn động, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người nữ tử kia. Nữ tử Nguyên Bản còn một mặt cực kỳ bi ai quỳ sát tại Phí Nguyên bên người không lớn, nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, thân hình run lên, lại bất chấp tiêu khóc, cầu khẩn nói: "Là Phí Nguyên, là Phí Nguyên dùng phương pháp này cho mình lưu đường lui để phòng một phần vạn, ta tuyệt đối không có đắc tội hai vị ý của tiên sinh, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, cầu hai vị tiên sinh dơ cao đánh khẽ, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha ta, để cho ta làm cái gì ta cũng nguyện ý." Nữ tử khóc, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Lục Tiên Cơ sắc mặt lại là một trận biến ảo. Cái này lại là phí nguyên bản thân cho mình ăn bài dùng cho để phòng một phần vạn đường lui kém một chút kém một chút hắn liền bị lừa không đúng hắn đã bị lừa rồi nhờ có ca ca lục luyện tiêu cảnh giác lúc này mới có thể nhìn thấu phí nguyên ngụy trang nữ nhân này ngươi định xử lý như thế nào lục luyện tiêu nói lục tiên cơ nhìn xem tại quỷ trước mặt hắn khóc nước mắt như mưa không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nữ tử do dự một lát nói nàng không có vấn đề gì chứ lục luyện tiêu không nói gì lục tiên cơ nói cuối cùng hung ác không giới tầm đến một nữ nhân mà thôi nhường nàng đi thôi nữ tử nghe nói cảm ơn liên tục tạ ơn tiên sinh, đa tạ ngài khai ân, ngài thật là một cái người tốt. ta bỏ mặc đứa bé này ngươi là từ đâu mà tới, nhất định phải còn trở về. lục tiên cơ uy nói, đúng đúng, ta cái này còn trở về cũng đối với hắn người một nhà tiến hành bồi thường. nữ tử trong lúc nói chuyện cấp tốc bỏ lên, ôm đứa bé rời đi. ca. lục tiên cơ nhìn xem lục luyện tiêu, đã ngươi muốn bảo đảm cái kia hải nhi an nguy, theo tới xem đi. lục luyện tiêu gặp nữ tử kia ra thiên bằng võ quán, mở miệng nói, được. lục tiên cơ gật đầu, hắn xác thực phải bảo đảm cái này hải nhi an toàn trở lại cha mẹ của hắn trên tay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 Là Lục Luyện Tiêu đi vào cái kia cắt vũ bên cạnh lúc phát hiện hắn thế mà còn chưa chết, thần sắc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Liên Luyện tạng võ sư Hàn dần dần cũng chết tại mảnh đá bắn giết bên dưới, hắn một cái luyện thể đại thành lại có thể may mắn sống sót. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu từng cái bổ đau tới, trên mặt đất thống khổ rẽ rủa cắt vũ mở to hai mắt, run rẩy lại. "Lão đại, ta, ta sai rồi, tha, tha mạng." "Ngươi không sai, ngươi tại sao có thể có sai đâu? Ngươi mang con đường, rất chính xác thực." Lục Luyện Tiêu nói, đem kiếm trong tay giơ lên, chỉ là tiếp xuống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 Bởi vì thời gian ngắn ngủi, thi thể của bọn hắn còn ấm, Lục Luyện Tiêu dùng bọn hắn vân tay đưa điện thoại di động giảnh xạ vợ từng cái thời ra. Bất quá hắn cũng không dùng những người này điện thoại đi tới năm cho vay phần mềm, mượn như vậy mấy chục vạn, mà là xem xét lên mấy người nói chuyện phiếm ghi chép cùng thông tin ghi chép tới. Thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm đối thoại, thời gian dần trôi qua, Lục Luyện Tiêu làm rõ sự tình tiền căn hậu quả, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Vương Đạo đỉnh đột nhiên rời đi Hỗn Nguyên Tông chờ tại Thiên Hải thị, loại này dị thường cử động nhường bọn hắn kinh nghi bất định. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm nhiều nhất 1 năm, chờ Vương Đạo đỉnh buông tay nhân gian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 chúng sinh cảnh phát lên xung kích, một phương diện khác thời gian của bọn hắn tinh lực đã vùi đầu vào dưỡng pháp trên tu hành đi, đối chiến lực tăng phúc cũng không rõ rệt thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh, tâm tư tự nhiên là phai nhạt. đối đỉnh tiêm thế lực luyện thần chân ngã cảnh tới nói, có thời gian đi đột phá đến thiên địa cảnh, còn không bằng nếm thử lĩnh ngộ kiếm ý, quyền ý, kiếm ý, quyền ý một thành, bọn hắn tự nhiên là có chém giết thiên địa cảnh chiến lực. hiện nay huân nguyên tông gặp phải đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái nhìn chăm chăm. ly giang kiếm phái cùng Hôn nguyên tông liên minh đồng dạng lòng mang ý đồ xấu, một khi đã mất đi thái thượng trưởng lão cái này một định hải thần châm. Thính nguy hiểm không chỉ một đinh nửa điểm. Ngâm nghĩ một lát, Lục Luyện Tiêu đưa điện thoại di động bên trong một chút mang tính khen chốt tin tức chụp lại. Đồng thời cũng ở trong lòng nhắc nhở bản thân, về sau phát tin tức lời cuối sách đến chống rỗng nói chuyện tiệm ghi chép. Tốt nhất. Nam thị mười họa thay cái điện thoại. Làm xong những thứ này, Lục Luyện Tiêu đang muốn đi trong nội viện đoạt lại một chút chiến lợi phẩm. Lúc này, một trận hải nhi tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó liền gặp Lục Tiên Cơ ôm cái kia hải nhi có chút tay chân luôn cuống đi đến. "Ca." Lục Tiên Cơ ha hoẩm. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, gật đầu, cũng không nói cái gì. "Ngươi biết nữ nhân kia cũng có vấn đề."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 Lại hai lần làm tiếp, dưới mắt nàng càng là thoát ly lục luyện tiêu tầm mắt, đi ra mấy trăm mét xa. Tại châm sợ sinh biến tâm thái bên dưới, nàng lựa chọn đánh lén lục tiên cơ. Nhưng thực lực của hai người trên lệch quá xa, mà lại lục tiên cơ chỉ là kinh nghiệm ít, có điểm tâm mềm, cũng không phải chuẩn. đã trải qua một lần làm hắn, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng đã có đầy đủ đề phòng. Cuối cùng nữ tử bị hắn thân thủ giết chết, mà hắn mang theo cái này hài nhi về tới viện bên trong. Ca, chúng ta tiếp xuống, ngươi đi đem đứa trẻ này an bài một chút, nhường tạ nghĩa giúp ngươi, ta đi một chuyến Đông Châu thủ phủ.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 Lấy năng lực của hắn cũng có thể bị vây ở Đông Châu thủ phủ, nhất định phải thái thượng trưởng lao ra mặt khả năng giải quyết vấn đề. Lục Tiên Cơ khẽ giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu, ta hiểu được. Người bên này nếu như đã xảy ra biến cố gì, hết thảy lấy bảo toàn bản thân an toàn làm đầu, giữ lại núi xanh tại không sợ không có cùi đốt, ngươi thế nhưng là kiếm thánh chi tư, tương lai có hy vọng hư cảnh tồn tại, hiểu chưa? Lục Luyện Tiêu lại lần nữa dặn dò một tiếng, "Ca, ngươi yên tâm đi, có ngươi lên cho ta cái này bài học, ta sẽ không lại tùy tiện bị lừa rồi." Lục Tiên Cơ trầm giọng nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất phóng Lục Tiên Cơ một người chấp hành nhiệm vụ.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 Vân Hải thị, Thanh Sơn thị cũng có vẻ không bằng, nhưng làm Đông Châu mười mấy thành đứng đầu, một tòa tương đương với Nông Châu chi lực phát triển thành thị, tòa thành thị này kinh tế vẫn là qua loa. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tư bản chạy, Đông Châu cũng là đi theo được nhờ, phát triển tốc độ cũng nhanh hơn không ít, mấy nhà cùng loại với Phồn Tinh tập đoàn như vậy thị giá trị mấy trăm ức đại hình xí nghiệp và ở thủ phủ, nhiều tòa này nguyên bản dáng vẻ nặng nề thành thị một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ.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 cũng không thể giống như chân ngã cảnh cao thủ như vậy trái tim bị đánh xuyên, vẫn có thể máy kiểm soát quang, gia tốc tế bào chia rẽ, khiến cho dần dần khôi phục lại. Hắn chính là một cái thiên sinh thần lực hoán huyết viên mãn võ sư mà thôi. Tại năng lực không đủ tình huống dưới, hắn chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần, ngăn chặn khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Hắn không có lái xe, không có ngồi xe lửa, cũng không có làm việc đúng giờ xe, mà là lựa chọn tại một chỗ không có camera mặt đường đánh chiếc chạy đường dài xe taxi đi vào đồng châu thủ phủ, cũng là để phòng một phần vạn. Đinh linh linh. Lúc này, lục luyện tiêu trên người điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lục Luyện Tiêu kết nối, chả được chưa? Bên trong rất nhanh chuyển đến triệu lượng thanh âm, ta cùng từ số liên thủ, dựa vào ngài cung cấp vị trí, xâm lấn một khu vực như vậy tín hiệu cơ trạng, lại ngụy trang thành điện tín lửa gạt nhân viên bấm ngài cung cấp 3 điện thoại, cứ việc thời gian ngắn ngủi, chúng ta chưa thể tinh chuẩn định vị ba cái kia số điện thoại di động cụ thể vị trí, nhưng dựa vào tín hiệu, đại khái khu vực đã rút ngắn đến 300m. 300m, có thể, phát tới. Lục Luyện Tiêu trở về một tiếng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đông Châu thủ phủ là phí binh địa bàn, phí binh lại cùng Cựu cung kiếm phái gón góp đến cùng một chỗ, lại thêm làm Đông Châu đại bản doanh. Nơi này có không chỉ một vị thần cảnh qua trấn, hắn tự nhiên đến hành sự cẩn thận. Tại theo Khải Minh tinh thị đi ra lúc, hắn liền thông qua cựu cung kiếm phái mấy người điện thoại, xác định cựu cung kiếm phái người tại Đông Châu thủ phủ lúc phạm vi hoạt động. Đến nỗi như thế nào xác định? Đối điện thoại bên trong hành trụ, giao lưu lúc để lộ ra tới đôi câu vài lời, cũng có thể cung cấp có thể phân tích số liệu. Người thuộc về tiểu quần cư là vật, xã giao chính là cần thiết sinh hoạt thuộc tính một trong. Chỉ cần bọn hắn cùng những người khác tồn tại hô động, liền không khả năng không có manh mối lưu lại. Tại Lục Luyện Tiêu tiến nhập Đông Châu thủ phủ về sau, hắn nhường Triệu Lượng cùng xuất thân từ thiên trạch số cư truyền thông bên trong máy tính cao thủ từ số tiến hành một vòng thăm dò tinh chuẩn đem phí binh cựu cung kiếm phái một đoàn người bên trong một cái họ trường sư minh vị trí hoàn thành định vị Lên gen một tiếng vang nhỏ lục luyện tiêu điểm mở nói chuyện phiếm giao diện rất mau nhìn đến hai tấm dàn soạn một chương là phí binh một chương là cựu cung kiếm phái bên trong cái kia họ trương người Phí binh thế mà trốn ở võ đạo hiệp hội tổng hội lục luyện tiêu như mày đủ cẩn thận đông châu võ đạo hiệp hội chia làm thủ phủ hiệp hội cùng đông châu tổng hội thủ phủ hiệp hội thì cũng thôi đi có thể đông châu tổng hội hội trưởng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 phân biệt không ra thân thể của hắn tần suất mà điện thoại định vị cũng chỉ có thể định một thứ đại khái tự nhiên không cách nào bảo đảm ta cái kia đại lôi âm thuật vanh sát người chính là phí binh lục luyện tiêu nghĩ ngợi bản thân đầu tiên muốn làm là đem phí binh dẫn ra hắn liên tưởng đến cựu cung kiếm phái đem bản thân dẫn xuất thiên hải thị một màn thiên đạo kiếm tông bởi vì hắn coi trọng thiên đạo kiếm tông cho nên khi biết thiên đạo kiếm tông muốn bị san bằng sau mới chạy tới khải minh tinh thị bước vào bẫy dập của bọn họ bên trong cái kia phí binh coi trọng đồ vật phí kiếm minh phí công tử lục luyện tiêu trong miệng lẩm bẩm cái tên này ngay lập tức Hắn lấy điện thoại di động ra, lại cho Triệu Lượng phát cái tin tức, định vị hắn vị trí. Vâng, Triệu Lượng đồng ý, rất nhanh đi xử lý. Mà lục luyện tiêu trong đầu tư duy vẫn còn không ngừng chuyển động, hắn có thể ý thức được có thể cầm phí kiếm Minh uy hiếp phí binh, nhường hắn hiện thân, chính phí binh sẽ nghĩ không ra. Muốn biết, ngồi tại phán quyết trưởng cái này vị trí bên trên, muốn giết hắn võ giả đến không hết. Rất nhanh, Triệu Lượng tin tức phát tới, phí kiếm Minh hiện tại, tại một nhà hoàn cảnh ưu nhã đỉnh tiêm hội sở. Lục luyện tiêu nhìn xem tòa này hội sở, cách Đông Châu chắc chắn sẽ có sáu cây số, không xa không gần cách cửu cung kiếm phái người ở khách sạn cũng có bốn cây số loại này cự ly lại là thành thị bực này phức tạp hoàn cảnh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn bọn hắn căn bản không kịp cứu viện cái này vị trí lục luyện tiêu hơi kinh ngạc bất quá ngay sau đó hắn đã nghĩ tới điều gì phí binh đạt được phí nguyên đã chết tin tức chính mình cũng trốn đến đông châu tổng hội không có khả năng không nhắc nhở con của mình có thể lúc này con của hắn phi kiếm minh còn có tâm tình đi gặp trôi nhà nhã lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát rất nhanh điều tra lên cái này tên là trời trong nguyện hiu nhạt luôn không bao lâu hắn đã hiểu rõ tại tâm vũ hóa môn độc nữ phí công tình mở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 Phí Kiếm Minh chết tại nữ nhi của hắn mở trời trong nguyện bên trong, hắn hoặc là tức. Dẫn phía dưới trực tiếp ra tay với ta, dù là hắn thời khắc mấu chốt nhịn được, vô luận như thế nào cũng đều muốn cho phí binh một cái công đạo. Cứ như vậy, một đoạn thời gian rất dài phí binh giống như là nhận vũ hóa môn bảo hộ, mà chỉ cần bảo hộ một đoạn thời gian, chờ cửu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông xuống tay với hôn nguyên tông, hắn lục luyện tiêu mang tới uy hiếp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Một mũi tên chúng ba con chim, không thể không nói, phí binh làm việc cũng là tàn nhẫn đến cực điểm. Thế mà cam lòng cầm con của mình là trong cảm bế mùi nhử. Bất quá, nói trở lại. Bạch Vũ Phong, một cái 58 tuổi thần cảnh, thực lực còn lại mới thành, mà lại, Phí Kiếm Minh cam tâm trở thành cái bẫy này bên trong ngồi như a. Mặt khác, nếu như hắn lấy Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử thân phận quang minh chính đại tiến nhập trời trong nguyện, Bạch Vũ Phong có dũng khí ra tay với hắn sao? Không thể không nói, có chỗ dựa, làm việc xác thực muốn tiện lợi nhiều. Ta thật đang cần, vẹn vẹn xác định Phí binh vị trí, thậm chí cũng không cần xuất hiện tại Phí binh trước người, lợi dụng loại này tin tức không ngang nhau, Phí binh lại thế nào ở nút, cũng không có khả năng ẩn qua được ta động tác kế tiếp. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến cái này, đối tài xế xe taxi nói một tiếng, đem ta đưa đến Trời Trong Nguyện liền Tốt. Được rồi." Lái xe lên tiếng. Cỗ xe tại Trời Trong Nguyện bên ngoài dừng lại, Lục Luyện Tiêu trả tiền, hướng Trời Trong Nguyện đi đến. Trời Trong Nguyện bản thân cũng là Đông Châu thủ phủ một cái truyền thừa hơn 300 năm cổ lão tông môn. Chỉ là cái này tông môn tại nửa cái thế kỷ trước, phi tốc xuống dốc, 12 năm trước càng là liền chính mình cơ nghiệp cũng thủ không được, cuối cùng đem bộ này chiếm diện tích vượt qua 2000 mét vuông, tràn ngập cổ kính, cơ hồ bình luận được di vật văn hóa kiến trúc viện tử bán cho Vũ hóa môn. Vũ Hóa môn đem cái này viện tử đổi mới một chút, giao cho phí công tình, phí công tình dùng cái này thành lập trời trong nguyện. Trời trong nguyện tựa như là Vũ Hóa môn chiêu huyền quán, duy võ giả có thể đi vào. Ngoài ra, kỳ chủ muốn ý nghĩa chính là vì lôi kéo Đông Châu thủ phủ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi võ giả, nhường bọn hắn có một cái hài hòa trung đụng hoàn cảnh. Đồng thời, trong thủ phủ võ đạo thế lực nếu có mâu thuẫn gì, thuật cầu cũng có thể thông qua trời trong nguyện chuyển đạt cho phí công tình, lại từ phí công tình cáo chi cha hắn Bạch Vũ Phong. Nói một cách khác, cái này trời trong nguyện chính là Vũ Hóa môn cố ý thiết lập một tòa Vũ Hóa môn, võ đạo giới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 Thư họa, truyền hình điện ảnh trở phân chia. Liên liên đi tới đi lui tại Thiên Tình nguyện người hầu, thị nữ, từng cái cũng là thân mang váy dài chạy váy, trang phục đẹp đẽ, phóng tới ngoại giới, đủ để dẫn tới người chủ động bắt chuyện. Lục Luyện Tiêu tiến nhập Thiên Tình nguyện bên trong, một cái thị nữ trang phục nữ tử tiến lên nhu nu hành lễ ân cần thăm hỏi, "Công tử, Hà Nhi hướng ngài Vân An, xin hỏi có hẹn trước không?" "Ta thụ phí kiếm minh chi mời mà tới." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Phí Kiếm Minh trở tại đây chính là vì dẫn hắn làm tiếp, hắn nói một câu thụ phí kiếm minh chi mời mà đến cũng không sai lầm. "Công tử mời đi theo ta."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 Hắn là Liêu An, Dương Liêu tập đoàn chủ tịch chi tử, bản thân hắn hiện tại cũng đã tại Dương Liêu tập đoàn chủ tịch trợ lý chức vụ, tương lai cực khả năng đón ra tộc sĩ nghiệp lớp. Mà Dương Liêu tập đoàn chính là một cái thị giá trị trên trăm ức công ty lớn. Hắn cùng thân là Đông Châu thủ phủ Võ đạo hiệp hội phó sẽ trưởng Giang tận Trung Chi nữ Giang Thanh Bình hai người thành hôn, cũng có thương, võ hợp tác ý tứ. Tất nhiên, hai người bản thân đối lẫn nhau không nói có cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng ít ra không ghét, đây cũng là trận này thông gia có thể thành công nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thấy một người, có chút quen mắt, có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Giang Thanh Bình nói: "Ồ, Liêu An hướng thị nữ cùng Lục Luyện Tiêu biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, đi trên lầu. Hiện tại trên lầu liền phương ra khẩn thiết quán nhà tiểu nữ Nhi Phương Hồng Lăng, thị chấp pháp tư cục trưởng nhà công tử Khang Vĩnh Thành, phán quyết trưởng phí binh nhà công tử Phí Kiếm Minh, cùng đại tiểu thư Bạch Tỉnh, sư huynh của nàng Hạ Tùng, sư muội Hoàng Chân Thật mấy người tại a. Tìm mấy người bọn hắn. Không biết là võ đạo giới người hay là cái khác ngành người người. Võ đạo giới, Phí Kiếm Minh. Giang Thanh Bình bị Liêu An một nhắc nhở như vậy, đầu tiên là sửng ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co dù lại, là hắn. Nhớ lại. Liêu An nói: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 còn không đến mức tại phí công đại tiểu thư địa phương phải rối. Dù sao Vũ Hóa môn cũng là gần với Hỗn Nguyên tông bực này, đỉnh tiêm võ đạo thế lực nhất lưu thế lực, một cái đệ tử còn không có lá gan lớn như vậy có dũng khí trêu chọc dạng này một cái quái vật khổng lồ. Lúc này, Lục Luyện Tiêu đã đi theo thị nữ lên lầu 2. Lầu 2 một chỗ vượt qua 200 mét vuông trong đại sảnh, Phương Gia quyền Phương Hồng Lăng đang dưới sự chỉ điểm của Hạ Tùng luyện tập ban tên. Cách đó không xa khu nghỉ ngơi, Khang Vĩnh Thành, Phí Kiếm Minh, Bạch Hoàng Chân Thật mấy người ngồi, tùy ý nói chuyện phiếm. là thị nữ mang theo Lục Luyện Tiêu xuất hiện tại chỗ này gian phòng lúc, Phí Kiếm Minh bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, Lục Luyện Tiêu. "Phí công tử, đã lâu không gặp." Lục Luyện Tiêu thản nhiên nói. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phí Kiếm Minh tại bị phụ thân Phí minh an bài ở chỗ này lúc, trong lòng đã ở vào hoảng loạn bên trong, dưới mắt thấy Lục Luyện Tiêu như thân, trong lòng ý sợ hãi tất nhiên là tăng trưởng đến cực hạn. "Phí Kiếm Minh, ngươi nhận biết người?" Không giới thiệu một chút, Bạch Tình phát giác được trong trạng khí phân không thích hợp, trầm giọng nói một câu. Một bên, chính giáo đạo lấy Phương Hồng Lăng luyện tập bắn tên hạ tụng cũng để tay xuống trên sự tình đi tới. Hắn cũng là Lục Luyện Tiêu tại Thiên Tình huyện ngoại cảm đáp lời cái kiêng ngưng cương cao thủ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 Lục Luyện Tiêu nhìn Bạch Tình một cái, "Ta muốn, vừa rồi ta lời đã nói đến rất rõ ràng, đây là sinh tử luận đoán, mặc khác, ngươi không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền tùy tiện muốn cuốn vào cái này một chuyện cho nên bên trong, liền không sợ cho các ngươi Vũ Hóa môn trêu chọc mầm thai và sao?" Bạch Tình không có trả lời, Hạ Tung lại là mở miệng nói, "Chúng ta Vũ Hóa môn trong ngày thường thiện chí giúp người, mặc dù không cách nào cùng hôn Nguyên tông bực này đỉnh tiêm thế lực sánh vai, nhưng không gây sự tình, nhưng cũng không sợ phiền phức, như vẹn vẹn bởi vì chúng ta Vũ Hóa môn thủ vững danh giới cuối cùng liền sẽ đưa tới mầm thai vạn. Ta muốn, cho dù chúng ta lại thế nào nhượng nhịn." Bước này mẩm thai vạ cũng đem không thể tránh né. Phí binh cấu kết cựu cung kiếm phái, nhường hắn chất tử phí nguyên, mang theo bốn vị cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử vây giết tại ta, bị ta phản sát, dưới mắt ta muốn cùng hắn làm chấm dứt, hắn lại trốn đến Đông Châu tổng hội, cần mượn phí kiếm minh dùng một lát, bước phí binh hiện thân. Lục luyện tiêu vốn định điểm đến là rừng, miễn cho đả thương mặt mũi của bọn hắn, nhưng bây giờ, chuyện này liên lụy đến cựu cung kiếm phái, Hôn Nguyên tông hai cái đỉnh tiêm thế lực chi chiến, liền phí binh đều không thể không trốn đến Đông Châu tổng hội lấy bảo toàn tự thân, các ngươi vũ hóa môn thế mà còn muốn nhúng tay trong đó? Các ngươi là thật sự nhìn không ra là phía binh muốn mượn đao giết người, vẫn là các ngươi Vũ Hóa môn, sát thực không đem ta hôn nguyên tông để vào mắt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 226, Ngụy Nhữ. Lục luyện tiêu lần này không lưu tình chút nào thẳng thắn lời nói, nhường mạch tình, cùng ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp lại gần hạ tùng mấy người đồng thời đổi sắc mặt. Liên liên cái kia đi theo học bắn tên Phương Hồng Lăng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng khang vĩnh thành, hoàng chân thật, tiếng hít thở cũng ít đi một chút. Phí binh cấu kết cựu cung kiếm phái. Liên hợp bốn vị cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử vây giết huấn nguyên tông chân truyền. Cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông liên hợp nhằm vào huấn nguyên tông một chuyện trước đây không lâu huyên náo xôn xao. Nghe nói lúc ấy liền huấn nguyên tông chân tông cấp chiến lực cũng tự mình xuất thủ. Chân chiến kia, huấn nguyên tông chết hai đại thần cảnh. Cựu cung kiếm phái chết một tôn thần cảnh. Đại nhật kiếm tông tổn thất nặng người nhất, chọn bẹn gãy tứ đại thần cảnh. Tam vương cộng lại, đây là đẳng đẳng thất đại thần cảnh cao thủ. Không phải luyện tạng, không phải hóa huyết, không phải ngưng cương, mà là thất đại thần cảnh bọn hắn phía sau vị kia vũ hóa môn sáng lập người đông châu thủ phủ võ đạo giới vua không ngai bạch vũ phong cũng bất quá là thần cảnh thôi tam đại đỉnh tiêm thế lực va chạm một chút liền hao tổn bảy tôn tầng thứ này nhân vật có thể nghĩ một khi vũ hóa môn thực có can đảm quấn vào loại này vòng xoáy bên trong sẽ bị nghiền ép đến mức nào xoan thành vỡ nát không cần phải suy nghĩ nhiều cựu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành cũng chết trên tay ta ngươi nói ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi giết nên ngang rời đi vũ hóa môn vị môn chủ kia có dám hay không ra tay với ta lại giết không giết được ta lục luyện tiêu bình tĩnh hỏi đến phí tài quyết trưởng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 cho dù kế hoạch thất bại, các người Vũ Hóa môn muốn nhằm vào hắn vẫn cần hoa phí chút sức lực, cho dù các người thật dự định đối phó hắn, bằng hắn hiện tại cấu kết với Cựu Cung kiếm phái quan hệ, các người chưa chắc làm gì được hắn, mấu chốt nhất một điểm. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, ta cũng giết tới Đông Châu thủ phủ tới, vì cầu đường sống, hắn có cái gì không dám làm. Bạch Tình, Hạ Tùng mấy người cũng là rất nhanh suy nghĩ minh bạch chuyện tiền căn hậu quả. Trong lúc nhất thời, hai vị này Vũ Hóa môn bên trong trụ cột nhân vật không thể không túi lầu xuống.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 Bình tĩnh. Lục luyện tiêu nói, đi ra phía ngoài, đuổi theo. Lục tiên sinh. phí kiếm minh cuối cùng hướng bạch tỉnh, hạ tùng hai người nhìn thoáng qua. Kết quả hai người này nhìn về phía hắn ánh mắt lại là có chút chán ghét. Chán ghét sau khi, còn mang theo một tiêu kiên kỵ. Bất quả hắn biết, loại này kiên kỵ cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, là bởi vì lục luyện tiêu. Bọn hắn kiên kỵ hắn sẽ chết đổ thừa không đi, từ đó dẫn tới lục luyện tiêu bất mãn. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tràn đầy đắng chát. Lục luyện tiêu Cái này mấy năm trước ở trước mặt hắn liền biến thành con cờ trong tay của hắn, phân lượng cũng không có nam nhân, giờ phút này lại có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của hắn. Tựa như hắn năm đó hoàn toàn không đem sinh tử của hắn để vào mắt đồng dạng. Phong thủy luân chuyển. Đây là cỡ nào châm trọng Ùm. Lục luyện tiêu nhìn thấy phí Kiếm Minh tờ ơ, thân hình nhất chuyển, tại vị này phí công tử chưa phản ứng lại sát na, một cước đá ra. Oành. Giang giác. Kinh lực buộc phát cùng cốt cách đứt gãy thanh âm đồng thời vang lên lên. Phí Kiếm Minh chân trái bị trực tiếp đá gãy, lực lượng khủng lồ nhường thân hình của hắn bay ra 5-6 mét, nặng nề lên ở một chỗ trên bàn trà.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 Thà đi. Phí Kiếm Minh sợ hai kêu lấy, dáng chống đỡ, dùng một chân nâng lớp lo sợ đứng lên, cũng nhặt được một cái tựa hồ là tự chụp cái đồ vật là quả trượng. Thật có lỗi, làm hư một chút đồ vật, bất quá nghĩ đến Phí Kiếm Minh thẻ hội viên bên trong hẳn là còn có tiền, tổn thất phí liền theo hắn trong thẻ cải tốt. Lục Luyện Tiêu hướng về phía Bạch Tình, hạ tùng hai người nói: "Không có. Không quan hệ, không quan hệ." Bạch Tình khoát tái náo. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu mang theo Phí Kiếm Minh xuống lầu. Khang Vĩnh Thành, Phương Hồng Lăng, Hoàng Chân Thật mấy người có chút trong lòng run sợ đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Bạch Tình Hạ Tùng hai người do dự một lát, tiến lên, tự mình đưa Lục Luyện Tiêu cùng Phí Kiếm Minh hai người rời đi. Lúc xuống lầu, một số người có chút a dư muốn cùng vị này Phí công đại tiểu thư, Phí đại công tử chào hỏi, bất quá có thể ở chỗ này, người đang ngồi hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực độc đó biết, trước tiên phát giác một nhóm bốn người khí phân không đúng, nhất là Phí Kiếm Minh. Rõ ràng là bị đi ở trước nhất cái kia một người đánh gãy chân. Có thể dưới loại tình huống này, Bạch Tình, Hạ Tùng hai người cũng không dám ngăn cản, ngược lại một bộ khách khí muốn đem đối phương đưa ra ngoài bộ dáng. Bực này dọa người một màn, nhưng bọn hắn xinh, xinh đem chào hỏi tâm tư ép xuống. Trong chàng bản có chút náo nhiệt không khí cấp tốc tiến mịch. Đồng thời, những người này còn kinh nghi bất định nhìn qua cầm Đầu Lục Luyện Tiêu, không biết cái này dám ở Thiên Tinh nguyện hành hung. Vẫn là đối phán quyết trưởng phí binh chi tử phí kiếm minh hạ nặng tay đánh gãy hắn một cái chân nhân vật đến tổn cùng là thần thánh phương nào. Chỉ có Giang Thanh Bình, Liệu An bọn người thoáng biết một chút nội tình, nhìn xem đoạn mất một cái chân bị bất tỉnh, Hạ Tùng hai người đưa ra tới phí kiếm minh, mấy người nhịn không được rụt cổ một cái, tận khả năng đem bản thân giấu ở không muốn người biết xó xỉnh bên trong. Nhất là Giang Thanh Bình, sợ mình bị Lục Luyện Tiêu thấy được, nhường hắn nhớ tới tới làm năm tại Khải Minh tinh thị một chút không tốt chẳng cảnh từ đó gặp tai họa ở đầu dưới loại tình huống này thẳng đến bạch tình hạ tùng thật chính tướng lục luyện tiêu phi kiếm minh hai người đưa ra thiên tình nguyện về sau tất cả mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi không chỉ bọn hắn bạch tình hạ tùng hai người cũng là như thế hai người trở về về sau mấy cái tự nghĩ có chút thân phận người đứng lên muốn hỏi thăm bạch tiểu thư có thể bọn hắn còn không tới kịp mở miệng bạch tình đã trước một bước ngăn trở hắn nói tiếp không nên hỏi không nên đánh nghe trong chuyện này liên lụy phương diện không phải là các ngươi có khả năng tiếp xúc đến chúng ta hoàng gia đều không được một vị mang đến hai vị bạn gái Tự nghĩ có chút thân phận nam tử có chút bất mãn. Hoàng gia. Bạch tình khép cười một tiếng. Đừng nói các ngươi hoàng gia, coi như chúng ta vũ hóa môn tùy tiện cuốn vào trận này phòng ba bên trong đều sẽ bị không lưu tình chút nào ép thành phấn vụn. Ngươi cảm thấy, các ngươi hoàng gia lực ảnh hưởng, lại so với chúng ta vũ hóa môn càng mạnh. Lời này vừa nói ra, vị nam tử này lập tức biến sắc. Thật có lỗi, bạch tiểu thương. Hắn lập tức ngồi xuống. Hoàng gia tại Đông Châu thủ phủ mặc dù cực kỳ có sức ảnh hưởng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 Chương 227: Giết người vô hình. Theo Phí binh có dũng khí cầm Phí kiếm Minh làm mồi nhử dẫn Vũ Hóa môn vào cuộc, Lục luyện Tiêu liền không cảm thấy Phí binh sẽ chân chính làm tiếp đi hắn chế định nơi cứu Phí kiếm Minh. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phí binh không chỉ không có trước tiên tiến đến cứu viện Phí kiếm Minh, ngược lại cấp tốc điều tập trong thủ phủ tất cả phán quyết giả, nhường phán quyết giả đội ngũ dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là phán quyết giả, hắn còn liên lạc cựu cung kiếm phái đóng tại Đông Châu trong thủ phủ một vị cao cấp chấp sự, một vị chân truyền đệ tử, hai đại ngưng cương cấp cường giả phối hợp phán quyết giả đội ngũ hành động, đối một khu vực như vậy tiến hành thảm thức lục soát. Kết quả Lục luyện tiêu tựa hồn là bị cái này đội hình hù dọa, không dám hiện thân. Phí binh dễ như trở bàn tay đem Phí Kiếm Minh tú lại. Kết quả này, nhường Phí binh tràn đầy không hiểu. Đông Châu Võ đạo hiệp hội tổng hội, Phí binh đang mang theo Phí Kiếm Minh tại chuyên nghiệp chữa bệnh trên dụng cụ lần lượt kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Có thể kiểm tra đi ra kết quả. Phí công tử ngoại trừ chân bị vỡ nát gãy xương bên ngoài, thể nội cũng không có bất kỳ cái gì dược vật độc tố lưu lại. Thầy thuốc nói, "Không có. Không có khả năng." Phí Kiếm Minh vội vàng nói, Hắn cho ta ăn một phần độc dược, cũng công bố sau 4 tiếng ta nếu không thể phục dụng giải dược tiến hành Trung Hòa, liền sẽ xuyên ruột phá bụng mà chết, hắn làm sao lại đối với chuyện này hả ta? Các người nhóm lại tra một lần, cẩn thận tra rõ ràng. Chúng ta đã loại bỏ qua nhiều lần, dựa vào chúng ta phỏng đoán, phí công tử ngươi một cái giờ trước ăn đồ vật, có chút cùng loại với ớt tiên dược cơ, axit mật rọi, ớt tiên axit xạ xì lị. Nói tiếng người. Phí Kiếm Minh tức giận nói. Nói đơn giản một chút, ngài ăn chính là một mảnh thuốc cảm mạo. Thuốc cảm mạo? Đứng ở một bên cùng đi phí binh có chút không hiểu, làm sao có thể là thuốc cảm mạo?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 Phí binh cao mày. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đem phí kiếm Minh còn tới trên tay hắn. Có thể hay không? Hắn căn bản chính là thông qua phí kiếm Minh hạ độc. Phí binh sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên rơi xuống phí kiếm Minh trên thân. Lúc này hắn mới phát hiện, phí kiếm Minh trên thân tựa hồ có một ít đặc thù chất lỏng. Theo chính hắn thuyết pháp, đây là hắn bị lục luyện tiêu đánh bay, đục nát bàn trà, vậy và rơi vào trên người rượu đổ uống. Bởi vậy những thứ này có đặc thù mùi chất lỏng hắn cũng không để ý. Có thể hiện tại xem ra, lục luyện tiêu đạp gãy phí kiếm Minh một cái chân, không khỏi quá thật lực, nhanh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 có thể tại rửa sạch quá trình bên trong, hắn một trái tim lại là không ngừng chìm xuống dưới, thông qua chất lòng tiếp xúc hạ động, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoại trừ khả năng này, ta muốn không ra tại sao Lục Luyện Tiêu sẽ đơn giản như vậy để cho ta đem Phí Kiếm Minh cứu trở về, cả sự kiện, nhìn qua hắn tựa hồ tựa như cố ý đem Phí Kiếm Minh đưa đến trước mặt ta đồng dạng. Phí Binh liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu thành danh trận chiến đầu tiên, bất an trong lòng cùng sợ hãi, nhường hắn không thể không có hành động. Hắn đột nhiên ra cửa. Sư phó, chờ bên ngoài thôi, trước tiên đi tới. Đứng bên cạnh hắn còn có cựu Cung kiếm phái vị kia chấp sự vô ảnh. Phí công tử không có sao chứ? Vũ Anh ý tứ ý tứ quan tâm một câu. Khuyển tử vô sự, nhưng hắn bình yên vô sự đưa về chúng ta trên tay lại có vẻ cực kỳ dị thường. Phí binh nói, lập tức đối thôi lãng phân phó, cho ta liên hệ lục luyện tiêu, ta muốn biết rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Vâng. Thôi lãng gật đầu. Đồng thời phí binh cũng là cân nhắc, hướng về phía Vũ Anh dò hỏi, các ngươi những thứ này đỉnh tiêm trong tông môn, sẽ hay không có một ít y học dụng cụ đều không thể kiểm chắc đi ra độc dược. Vũ Anh nghe, cười nhạt nói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 Phí binh cũng không có dấu diếm, ngươi không cảm thấy chúng ta đem Quyển Tử cứu trở về quá trình quá thuận lợi sao? Lục luyện tiêu toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện, mà lại hắn địa điểm chỉ định bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mai phục, thuận lợi đến thật giống như hắn tận lực đem Quyển Tử đưa đến chúng ta trên tay đồng dạng. Ngươi nói là? Lục luyện tiêu hạ độc. Vu anh phản ứng cực nhanh, trên người Phí Kiếm Minh hạ độc. Vâng. Phí binh nặng nề gật đầu. Các ngươi có chưa có tiếp xúc qua Quyển Tử? Ta dịu dắt một chút Phí Kiếm Minh. Vu anh nói, nhìn không được. Nhanh, nhanh kiểm tra cho ta một chút. Nhìn ta phải chăng chúng đầu, kiểm không tra được.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 trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng gọi điện thoại đi. lúc này thôi lãng cũng là chạy tới, sư phó, liên lạc với, ta thông qua phí nguyên điện thoại liên lạc với hắn. có liên lạc. phí binh khẽ giật mình. lục luyện tiêu biết quan hệ của hắn, không có khả năng tùy tiện cùng hắn trò chuyện, miễn cho bại lộ tự thân vị trí. dưới mắt đem bản thân vị trí bạo lộ ra, không thể nghi ngờ là chứng minh, hắn đã nắm chắc phần thắng. phí binh như mặt, trước tiên tiếp nhận điện thoại, lục luyện tiêu, ngươi muốn thế nào? phí tại quyết trưởng. lục luyện tiêu thanh âm từ bên trong truyền bảo, không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi, phí lớn phán quyết trưởng muốn thế nào, ta còn chưa tới đối phó ngươi tiếp nhận ngươi lại cấu kết với cựu cung kiếm phái, muốn đối phó ta. phí minh cho thôi lãng đánh ánh mắt, không cần phân phó, thôi lãng đã đi một bên khác hạ lệnh nhường sớm người có chuẩn bị truy tung thông tin tín hiệu. là cựu cung kiếm phái chủ động tìm tới ta, mà không phải ta muốn cấu kết cựu cung kiếm phái, ngươi hẳn là biết, ta mặc dù là đồng châu thủ phủ phán quyết trưởng, có thể ta không có tư cách tự cử tuyệt cựu cung kiếm phái. phí minh nói, oan gian nên giải không nên kết, giữa chúng ta không cần thiết náo đến một bước này. ngươi để ngươi chất tử tại khải minh tinh vài diêm bao hạ bế dập lúc cũng không phải nghĩ như vậy. ngươi đến cùng muốn thế nào? như thế nào mới bằng lòng cho ta giải dược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 không có bất kỳ cái gì công tín lực có thể nói. Lục Luyện Tiêu nói, nữa khí có chút dừng lại, ngươi có thể biết, ta tại sao nguyện ý đón ngươi cái này cú điện thoại a? Là bởi vì, ta muốn nghe được ngươi độc phát thân vong, thể nội khí huyết bạo tẩu, nó bạo sẽ rách ngũ tạng lục phủ ngươi lúc tê thảm. Khí huyết bạo tẩu, nó bạo sẽ rách ngũ tạng lục phủ. Nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, không chỉ phí binh, liền tính cả dạng ở một bên vu anh cũng là trước tiên tăng cường bản thân đối thể nội khí huyết trường khống phòng ngừa tại độc tố ảnh hưởng dưới mất khống chế. Có thể cơ hồ không đến một cái hô hấp, phí binh liền cảm giác một cú vô hình gọn sóng cuốn tới, nếu chặt ngũ tạng lục phủ của hắn Không. Phí binh đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt phát ra hoàng sợ gọi, chuyện gì cũng từ từ, dừng tay. Không đợi lời của hắn tới kịp nói xong, trong cơ thể hắn như là bị cưỡng ép nhét vào một quả tắc đạn, cũng trong nháy mắt, ầm vang dẫn bạo. Ông long. Không có gì sánh kịp chấn động chi lực tàn khốc bá liệt xé nát vị này phán quyết trưởng tất cả nội tạng, máu tươi nương theo lấy hắn kêu thảm từ trong miệng mãnh liệt mà ra. Ta không cam lòng. Phí binh chợt vật há hốc mồm, cuối cùng, thân thể của hắn phảng phất bị rút mất tất cả khí lực, ngay cả đứng lập đều không thể duy trì, ngửa mặt ngã xuống, trùng điệp đập xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 228, thành ý. Lục luyện tiêu bắt giữ Phí Kiếm Minh, cho tới bây giờ liền không phải là vì bắt hắn đi làm mồi nhử, dẫn Phí binh đi ra tiến hành phục kích. Hắn mục đích vẹn vẹn vì thông qua Phí Kiếm Minh, xác nhận Phí minh chân chính vị trí thôi. Đông Châu Võ Đạo Hiệp Hội tổng hội tự nhiên có nội bộ chữa bệnh cơ cấu. Bất quá cái này nhất ý liệu cơ cấu đối bên ngoài cơ hồ tương đương với nửa mở phóng, Võ Đạo Hiệp Hội tất cả võ giả, phán quyết giả, nhân viên công tác nếu là thủ trưởng, cũng có thể ở chỗ này đạt được điều trị. Chí liệu. Loại này đối bên ngoài cơ cấu, tự nhiên không có khả năng tồn tại chiếm diện tích gần 20 vạn mét vuông võ đạo hiệp hội tổng hội trung tâm. Hắn tuyên bố phí kiếm minh ăn độc dược, phí binh chỉ cần là người bình thường, đều sẽ mang theo phí kiếm minh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tại hắn đến chỗ này chữa bệnh cơ cấu lúc, phí binh cùng hắn thẳng tắc cự ly trên thực tế đã cách xa nhau chỉ còn chừng 100 thước. Cứ việc phí binh xuất phát từ cẩn thận, đã mời tới Vu anh vị này, ngưng cương đại thành cao thủ, lại dẫn đệ tử thôi lãng, cùng một chi hơn 20 người, võ trang đầy đủ phán quyết giả đội ngũ, nhưng khi hắn xuất hiện tại phí kiếm minh bên người, bồi theo hắn đi kiểm tra thân thể lúc, hắn kết quả đã chú định Về sau cú điện thoại kia, vẹn vẹn Lục Luyện Tiêu để phòng một phần vạn, phòng ngừa ngộ sát. Chỉ thế thôi. Đông Châu võ đạo hiệp hội tổng hội bên ngoài, Lục Luyện Tiêu ngồi tại cộng hưởng xe đạp bên trên, giả bộ như một cái cơi xe đi ngang qua, lại bởi vì muốn nghe không thể nào không dừng lại dân chúng bình thường. Tại dùng một cái đại lôi âm thuật diện sát đi phí binh về sau, sự chú ý của hắn rất nhanh tập trung đến một vị khắc ngưng cương đại thành trên thân. Sau một khắc, ở vào trăm mét có hơn chữa bệnh cơ cấu bên trong Vu Anh cũng là đột nhiên trợn tròn hai mắt, gắt gao che trái tim, đây là cái gì độc? Tại thống khổ vùng vẫy vài giây sau, theo sát lấy nó xuống, bước Vu Anh theo gót Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu dùng đồng dạng biện pháp giết phí binh đệ tử đắc ý tối lãng, nhi tử phí Kiếm Minh, trực tiếp đem cái này một nhóm người đoàn diện. Độc. Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng, bản thân nghĩ kia lấy cớ, ngược lại là miễn cho ta đi vào hủy thi di tích, không tệ, ta Lục Luyện Tiêu, bàn tay nắm lấy cổ kỳ độc, trung giả khí huyết nghịch loạn, cương khí bạo tẩu, băng liệt ngũ tạng lục phủ mà chết. Ngay lập tức, cư xe, thành thơi thành thơi rời đi võ đạo hiệp hội tổng hội. Rời đi một khoảng cách về sau, trần một chiếc taxi, trao đổi giá tốt về sau, thẳng hướng Khải Minh Tinh thị mà đi. Lục Luyện Tiêu giết người trực tiếp rời đi. Có thể phí binh vị này phán quyết trưởng chết tại Đông Châu Võ Đạo Hiệp hội Tổng hội, một màn này lại làm cho toàn bộ Võ Đạo Hiệp hội trên dưới mặt núi vô quang. Tổng hội hội trưởng cùng phán quyết trưởng lôi đình tức giận, rất nhanh hạ lệnh tra rõ việc này. Có thể loại này điều tra kéo dài không đến nửa ngày, lại là im bặt mà dừng. Vũ anh vị này cao cấp chấp sự cũng chết tại Đông Châu Võ Đạo Hiệp hội Tổng hội. Tổng hội tra một cái, phí binh cùng cửu cung kiếm phái cấu kết một chuyện lập tức sôi nổi trên giấy lại dựa vào phí binh một loạt mệnh lệnh, cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử một hệ liệt cử động, tổng hội hội trưởng ngạc nhiên phát hiện, cựu cung kiếm phái lại là lấy phí binh năm đó cùng hồn nguyên tông chân truyền đệ tử lục luyện tiêu đoán chi tử, bố cục dẫn lục luyện tiêu mắc câu, muốn đánh giết vị này hồn nguyên tông chân truyền. một vị hồn nguyên tông chân truyền, đáng giá cựu cung kiếm phái hưng sư động chúng như vậy, là bọn hắn lại lần nữa xâm nhập hiểu rõ sau mới hại nhiên phát hiện, cái này lục luyện tiêu cũng không chỉ hồn nguyên tông chân truyền đệ tử đơn giản như vậy, hắn vẫn là nguyên tông thái nguyên phong đại diện phong chủ một trong, càng là nguyên tông thái thượng trưởng lão, vị đứng đại võ đạo giới phong nhất tồn tại đáng sợ đệ tử.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 không chỉ tổng hội Đông Châu thủ phủ cũng là khởi động đối phí binh toàn diện điều tra lập tức phía binh tại phán quyết trưởng trong lúc đó đủ loại hành động trái luật toàn bộ bạo lộ ra Lục luyện tiêu trở về Khải Minh tinh thị vào lúc ban đêm phía binh đã bị đá ra phán quyết giả đội ngũ Phí binh những năm gần đây thân là phán quyết trưởng đắc tội người không phải số ít dưới mắt đã mất đi thân phận che chở hắn bản thân càng là bỏ mình có thể đoán được chính là tiếp xuống chờ đợi phí ra tất nhiên là tưởng đổ mọi người đầy kết quả bóng đêm bao phủ vũ hóa môn cái này Đông Châu thủ phủ võ đạo giới vua không ai bạch vũ phong rơi điện thoại lắng nghe võ đạo hiệp hội bên kia truyền đến tình báo thật lâu điện thoại của máy, hắn cũng là thở ra một hơi thật dài. ở trước mặt hắn là nữ nhi của hắn bạch Tình, cũng rất được khí trọng đệ tử hạ tùng. thế nào? bạch Tình trước tiên hỏi. phí binh, hoặc là nói toàn bộ phí ra cũng xong, rất nhiều người sẽ bị liên lụy, đông châu tổng hội không dám tra được, chuyện này liên lụy quá lớn. bạch vũ phong nói, nhìn nữ nhi của mình một cái, may mắn cỡ đầu, ngươi làm không tệ, may mắn ngươi không có bởi vì phí kiếm minh tùy tiện ra tay với lục lừa tiêu, bằng không chúng ta vũ hóa môn cũng sẽ có đại phiền thoái.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 Đầu tiên là Thái Nguyên Phong phong chủ quá độ, lại trở thành hôn Nguyên Tông phó tông chủ, chờ qua cái 10 năm 8 năm hắn thành thủ cổ ổn trọng bắt đầu, đem nước chạy thành sông đảm nhiệm hôn Nguyên Tông tông chủ trước. Tương lai hôn Nguyên Tông tông chủ. Lời giải thích này, Bạch Tình, Hạ Tùng hai người nghe rõ, trong lúc nhất thời nhịn không được đồng tử co dù lại. Lục luyện Tiêu, lại có bực này thân phận. Khó trách hắn có khí độ như thế, bước vào tương đương với chúng ta Vũ Hóa môn bề ngoài Thiên tình Uyển bên trong một bộ ung dung không đội, càng có thể đơn thương độc mã giết tới võ đạo hiệp hội, đem ẩn thân tại Đồng Châu tổng hội bên trong phí binh giết chết. Bạch Tình ánh mắt có chút phức tạp. Kiên Kỳ bên trong mang theo vẻ khâm phục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 Bạch Tinh nói, bất kể như thế nào, Lục chân truyền cho chúng ta mặt mũi, chúng ta vũ hóa môn đến có qua có lại, liền theo mở ra nguyên trên thân ra tay, điều tra thêm hắn có vấn đề gì hay không. Không có vấn đề thì cũng thôi đi, có vấn đề, trực tiếp vuốt xuống tới, đưa vào đi, lại đem việc này cáo chi vị này Lục chân truyền. Bạch Vũ Phong nói, bàn giao nói, đi tìm tổng hội phan hội trưởng, chuyển đạt một chút ta ý tứ, chuyện này hai chúng ta cũng không tiện ra mặt, các ngươi những bọn tiểu bối này đi thích hợp nhất. Ta hiểu được. Bạch Tinh lên tiếng, rất nhanh rời đi vũ hóa môn. Nàng trước tiên liên lạc phan hội trưởng chi tử, tiến hành một phen ngầm hiểu lẫn nhau giao lưu. Sau hai giờ, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến sự kiện này. Nội tình mở ra nguyên tại một chỗ bữa tiệc trên bị bạch tình mang theo võ đạo hiệp hội người chặn lại, làm hắn bị mang rời khỏi bữa tiệc lúc đầu góc của hắn vẫn là che. Bạch tình, vũ hóa môn bạch vũ phong môn chủ nhà đại tiểu thư hắn tự nhiên biết. Bên người nàng một người, phan hội trưởng nhà công tử hắn đồng dạng nhận biết. Nhưng bây giờ, điều này đại biểu lấy võ đạo giới khác biệt thân phận hai vị đại nhân vật nhà dòng dõi lại đồng thời xuất thủ tới đối phó hắn một nhân vật nhỏ. Cái này, bạch tiểu thư, phan ít sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Mở ra nguyên không cam lòng hỏi, không có cái gì hiểu lầm.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 nhất là Bạch Tình bây giờ nhắc lại cái này, một tông cánh cửa tình huống dưới. Lục Luyện Tiêu, hắn gác tội người chính là Lục Luyện Tiêu. Ngay sau đó, trong đầu hắn cũng là toát ra một chút tấn tượng. Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu, một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ người thiếu niên, hắn tựa hồ còn đã nói với hắn mấy câu, ý tứ ý tứ miễn cưỡng một chút. Đến nỗi tham ô Thiên Đạo Kiếm Tông 6000 vạn, giống như xác thực có chuyện như thế. Về sau bởi vì cái kia Lục Luyện Tiêu cầm một cái USB đến đối với hắn tiến hành nghi hiếp khiến cho hắn đem tới tay 6000 vạn trả trở về. Có thể song phương cựu đoán lại là kết. Suy nghĩ minh bạch chuyện tiền căn hậu quả mở ra nguyên lập tức mặt sám như cho 6000 vạn không có tham đến, còn rước lấy một thân đau. Sớm biết sẽ có loại kết quả này, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không đi đánh cái kia 6000 vạn chủ ý. Chương 229, giải quyết tốt hậu quả. Khải Minh tinh thị. 12 giờ khuya, Lục Luyện Tiêu tìm được ngay tại cách Thiên Đạo kiếm tông cách đó không xa một nhà lưới đen a Lục tiên cơ. Ca. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, Lục tiên cơ trước tiên đứng lên, nhìn qua thở dài một hơi. Nhà này quán nét thế mà vẫn chưa đóng cửa. Lục Luyện Tiêu thần sắc hơi kinh ngạc. Cái gì? Lục tiên cơ có chút không có hiểu rõ.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 Minh Bạch hẳn ý tứ, Lục Tiên Cơ rõ ràng là không muốn viện tử bị hủy đi. Nghĩ đến cái này, hắn dự định ngày mai chờ những cái kia tìm hắn đảm luận vấn đề bồi thường người đến, cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. "Tốt, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi." "Được." Lục Tiên Cơ gật đầu. Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ ra quán nét. Tại hắn lúc rời đi lờ mờ tựa hồ nghe đến có cái lên mạng bao đêm người cùng hắn bên cạnh một vị đồng bạn chửi bậy, "Vừa mới ngươi có nghe hay không? Bên kia có người nói bản thân có thể bồi đến 100 triệu đâu." Pha lẫn đến người khiêu chiến quán nét lên mạng ba hôm qua nói mình có 100 triệu, ngươi nói làm không cho cười. "Khôi Hải, Khôi Hải." Ngươi một hồi đừng ở hố, nếu không không mang theo người chơi. Bên cạnh hắn người kia hiển nhiên lười nhắc cùng hắn nói mỏ, thua theo, hai người trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Lục luyện tiêu nhận được hứa tin điện thoại. Ngươi tại Đông Châu bên kia, giống như có một số việc, tông chủ biết được việc này sau đã để vệ sơn hà mang cái tác chiến tiểu đội đến đây. Đông Châu cách Tinh Châu, Bạch điểu Châu đã không xa. Không cần, sự tình hẳn là giải quyết. Ta chậm nhất ngày mai liền hồi trở lại Khải Minh Tinh thị, nên muốn cẩn thận vẫn là phải có. Ngươi thế nhưng là chúng ta huân nguyên tông trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài.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 Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng hình thiếu vinh địa phương đương cục ở xây ngành người phụ trách phồn tinh tập đoàn người phụ trách đồng thời xuất hiện ở thiên đạo kiếm tông bên ngoài hoặc là nói bọn hắn sớm đã đợi chờ tại thiên đạo kiếm tông bên ngoài chỉ là không có lục luyện tiêu cho phép không dám tiến nhập thôi dù là thời khắc này thiên đạo kiếm tông liền đại môn cũng không có theo lục luyện tiêu lục tiên cơ hai người hiện thân một đoàn người trước tiên tiến lên hình thiếu vinh trước tiên mở miệng hướng lục luyện tiêu chịu nhận lỗi có lỗi với lục tông chủ là công việc của ta không làm tốt lục luyện tiêu đưa tay ngăn lại những thứ này không có ý nghĩa khách sáo ta muốn biết bồi thường phương án.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 Trải qua một cái suốt đêm thảo luận, vị này người phụ trách cũng là lấy ra mấy cái phương án, cung kính đưa lên trước, đồng thời nói, Lục Tông chủ, chúng ta là cho là như vậy, Phồn Tinh Quảng Trường cứ việc đem chế tạo khải minh tinh thị phồn hoa nhất, cao đoan nhất Quảng Trường thương mại, nhưng thương nghiệp văn hóa cũng không thể quá mức nồng đậm, nên có chút địa phương đặc sắc tính văn hóa tiến hành tối điểm phụ lên. Bởi vậy, chúng ta dự định tại Quảng Trường một bên, thay ngài đem ngải, Thiên Đạo Kiếm Tông xây dựng thêm, nguyên diện tích từ 1.400 mét vuông mở rộng đến 2.600 mét vuông, thêm ra tới 1.200 mét vuông chủ yếu dùng cho tiến hành xanh hóa thiết kế. Người phụ trách nói lấy ra một tờ bản vẽ, đồng thời chúng ta còn đem tại ngài Thiên Đạo Kiếm Tông xung quanh thành lập một chỗ cỡ nhỏ nhàn nhã công viên, đã tốt muốn tốt hơn trồng các loại hoa cỏ đẹp đẽ, bao quát đào móc một cái dài 60m, rộng 30m cỡ nhỏ hồ nhân tạo, cũng an bài suối phun, nghỉ ngơi sơn, pho tượng các loại hàng ngụ. Ồ. Lục luyện Tiêu nghe, nhìn hắn một cái, Thiên Đạo Kiếm Tông, các ngươi không có ý định xây tiên. Chúng ta cảm thấy, như tại một chỗ quảng trường thương mại xung quanh có như thế một tòa đặc thù cổ điển kiến trúc, hẳn là càng có đặc sắc. Người phụ trách cười nói, cụ thể bản thiết kế đâu? Mời Lục Tông chủ xem qua. Người phụ trách liền tranh thủ bản thiết kế đợi tới. Lục Luyện Tiêu nhìn ra được, cái này bản thiết kế vừa rồi làm được không lâu, nhưng đồng dạng bởi vì làm được không lâu, không kịp tinh tế suy nghĩ nguyên nhân, bản vẽ đem Thiên Đạo Kiếm Tông lợi ích mở rộng đến thực hạn. Nhưng, Lục Luyện Tiêu cũng không phải là ưa thích gì thế hiếp người người. Hắn nhìn một lát, nói thẳng, đem cửa hàng xuất nhập càng hướng thoáng đổi một chút, mà khác, đem Thiên Đạo Kiếm Tông mở rộng đến 2600m vuông cũng không cần phải. Ta Thiên Đạo Kiếm Tông muốn là bao nhiêu diện tích, hiện tại vẫn là bao nhiêu diện tích, không chiếm các ngươi cùng địa phương đương cục tiền nghi, các ngươi muốn làm một cái nhàn nhã công viên, rước quát liền làm tốt một điểm. Cái này 1200 mét vuông cũng xẹt qua đi. Người phụ trách khẽ giật mình, lập tức đồng ý, "Minh Bạch, chúng ta trở về liền tiến hành sửa chữa." Một bên địa phương đương cục người phụ trách cũng là nói theo, "Lục Tông chủ nói có đạo lý, nhàn nhã công viên muốn làm liền làm tốt một điểm. Vừa vận những năm gần đây trung tâm trợ dân chúng thường thường phàn nàn nói cũng không có cái gì rèn luyện tập thể dục địa phương có thể dùng. Ta xem, dứt khoát đem quảng trường thương mại phía bắc mấy ngàn mét vuông cũng tính vào công viên khu, kiến tạo một cái xanh hóa diện tích siêu hai vạn mét vuông nhàn nhã quảng trường. Có thể, các ngươi nhìn xem xây là được, loại này chuyên nghiệp tính sự tỉnh ta sẽ không khoa tay múa chân." Lục luyện tiêu hài lòng gật đầu, chỉ cần đừng để Thiên Đạo Kiếm Tông xung quanh quá ồn áo là được. Lục Tông chủ thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, là Khải Minh Tinh Thụy cựu thành cải tạo kế hoạch tận tâm tận lực. Địa phương đương cục người phụ trách vội vàng nói. Song Phương trao đổi một phen, cuối cùng, Lục luyện tiêu dự định đem Tạ Nhiễm lưu lại, phụ trách cùng phụng tình quảng trường kiến thiết kết nối. Thiên Đạo Kiếm Tông một chuyện tại Song Phương hữu hảo không khí bên trong kiện tại đoạn. Sau đó, Hình Thiếu Vinh có cảm giác tại Lục luyện tiêu là Khải Minh Tinh Thụy đi ra nổi danh nhất võ đạo nhà một trong, còn muốn mời Lục luyện tiêu trở thành Khải Minh Tinh Thụy võ đạo hiệp hội vinh dự hội trưởng, bị Lục luyện tiêu chuyển chuyển cự tuyệt.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 miễn cho cửu cung kiếm phái đến lúc đó lại có ý nghĩa gì? Lục luyện tiêu nói, muốn mang vương miện tất nhận hắn trọng. Hắn cái này hồn nguyên tông chân truyền đệ tử sở dĩ có thể có như thế lực ảnh hưởng cực lớn, thậm chí nhường Đông Châu tổng hội cúi đầu, không truy tra phí binh tại tổng hội tử vong một chuyện, cũng là bởi vì cái kia ẩn hận tương đương với hồn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đệ tử quan hệ. Nhưng đồng dạng, bởi vì hắn cùng thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh quan hệ, cửu cung kiếm phái vì biết rõ ràng vương đạo đỉnh đến cùng là thật không được hay là giả không được, cùng nghĩ trăm vương ngàn kế bắt hắn tiến hành thăm dò, dùng bản thân hắn tính nguy hiểm xa xa cao hơn cái khác chân truyền đệ tử. Lục Luyện Tiêu chuẩn bị trở về lúc, Vệ Sơn Hà cũng là mang theo một cái tác chiến tiểu đội chạy tới Khải Minh Tinh thị. Bọn hắn đến sau Lục Luyện Tiêu cũng không lưu lại, vừa vận tạ nghĩa muốn lưu tại Khải Minh Tinh thị không ai mở xe, hắn dứt khoát nhường tác chiến tiểu đội người mở ra bản thân chiếc này BMW 7 trở về Thiên Hải thị. Mà theo Lục Luyện Tiêu trở về Thiên Hải thị, từ Nguyên Thạch công ty giải trí cùng Vạn Hoa truyền thông liên hợp ban bố ca khúc, cũng là rốt cục giới hạn, mang theo pho thiên cái điệu tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp đại dương nam bắc, cả nước trong ngoài. Lục Luyện Tiêu cái kia gần 1-2 tháng bên trong tăng trưởng có chút chậm dãi tinh quang năng lượng, cũng là theo ca khúc mới tuyên bố dần dần tăng trưởng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 Nhân loại từ mâu thân thai bên trong thai ngén mà ra ăn ngũ gốc tinh hoa khỏe mạnh trưởng thành mà ngũ gốc tinh hoa bắt nguồn từ tự nhiên sản phẩm tự nhiên sản phẩm sinh trưởng năng lượng bắt nguồn từ nơi nào chính là nhân loại thi thể mai táng tại đại địa sau bị phân giải tan dã thay lời khác tới nói chúng ta sau khi chết sẽ tràn ngập tại thổ nhưỡng thực vật thủy không khí trở thành cấu thành cái thế giới này một phân tử vị mô phương diện thiên địa là ta ta là thiên địa chúng sinh là ta ta cũng chúng sinh đây chính là vạn vật sinh hóa hàm nghĩa chân chính những thanh ti nghe có chút hiểu được liên liên lục tiên cơ cũng là minh bạch cái gì trong mắt tinh quang nhân nháy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 Lục luyện tiêu liền không nói, tiên tiên đạo thể, trời sinh tu tiên hạt giống, nhiễm thanh ti cái này tiểu nữ hoa đồng dạng nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn, tựa hồ là từ nhỏ tại hôn nguyên tông lớn lên, thủ hôn nguyên tông tu tiên tư tưởng hôn đúc nguyên nhân, tâm tính của nàng cực kỳ dán vào thiên địa tự nhiên, đối tiên tiên luyện khí thuật lĩnh ngộ cực sâu, nhất là đoạn thời gian này hắn không ngừng chỉ điểm, càng làm cho nàng đụng chạm tới tiên tiên luyện khí thuật đệ lục trọng thời cơ, đột phá ngay trước mắt, tiên thiên luyện khí thuật cùng ngưng cương viên mãn tiên thiên cương khí bản thân tương thông, nếu nàng thật có thể ngộ ra tiên, tiên luyện khí thuật bên trong vạn vật sinh hóa lý lẽ, ngưng cương viên mãn đem nước chảy thành sông. Không bao lâu liền có thể phục dụng không minh dịch, luyện khí hóa thần. Đến nỗi lục tiên cơ, thiên phú hơn người, nhất là đối thiên đạo kiếm thế linh ngộ, có thể xưng Hỗn Nguyên tông chi tội, tại hắn dạy bảo bên dưới, chỉ chờ tương lai hắn bước vào thần cảnh, cảm ngộ chân ngã, thiên địa, chúng sinh, tiến tới đem nước chảy thành sông luyện được Thái Khư kiếp ý. Lại thêm bản thân hắn đối tiên tiên luyện khí thuật lý giải cũng không kém, hiện tại cũng nhanh đến đệ tứ trọng, đợi một thời gian, lại là một cái hư cảnh hàn giống. Tiên tiên chân chính ý nghĩa, chính là để chúng ta không là người, gãy ra người loại này nhỏ hẹp tư duy khái niệm, siêu thoát tự thân, dung nhập tiên địa và vật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 Vương Đạo Đình nghe cũng là cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là vẫn là thực lực không đủ, huấn nguyên tông một nhà không đối kháng được Cựu Cung Kiếm Phái cùng Đại Nhật Kiếm Tông liên hợp. Như vậy, liền muốn biện pháp đem bọn hắn liên minh chia rẽ. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta trước tiên đánh đi Cựu Cung Kiếm Phái. Trước tiên đánh Cựu Cung Kiếm Phái. Vương Đạo Đình hơi kinh ngạc, Đại Nhật Kiếm Tông mới là chúng ta chân chính túc địch. Chính là bởi vì Đại Nhật Kiếm Tông là chúng ta chân chính túc địch, chúng ta mới cần phải đi đánh Cựu Cung Kiếm Phái. Nếu như chúng ta đánh Đại Nhật Kiếm Tông, Đại Nhật Kiếm Tông lui không thể lui, chọn ăn vua đủ. Nhưng Cựu Cung Kiếm Phái vừa đến.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 Nguyên Thạch Công ty giải trí cùng Vạn Hoa Truyền thông liên thủ lại thêm không để lại dư lực đầu nhập mấy cái ước tuyên truyền tài chính, đại lực tuyên truyền. Hắn cái này bài ca khúc mới lít nha lít nhít tràn ngập tại tất cả lưới lớn đứng lên, tất cả internet, tiết mục TV, điện đài, khắp nơi đều có thể nghe được lục luyện tiêu cái này bài ca khúc mới. Có quan hệ với ca khúc tri âm vương giả trở về tiếng hô viên náo trên đó. Mà lại có trên một bài bắc phương chi thanh kinh nghiệm, cái này bài hát ở nước ngoài thị trường cũng là tiến hành phạm vi lớn làm nền, cùng vượt qua bách gia âm nhạc truyền thông có hợp tác. Vì thế. Vạn Hoa Truyền Thông, nguyên thạch công ty giải trí đầu tư ở trong đó tuyên phát phí tổn đạt tới trước nay chưa từng có chi nức. Chi nức là khái niệm gì? Vạn Hoa Truyền Thông năm ngoái một năm tròn doanh thu đều chỉ có 35.2 triệu, khấu trừ kinh doanh chi phí, lãi dòng nhuận chỉ có 8.3 triệu. Đúng vậy, 8.3 triệu vẫn chưa tới chi nức. Muốn biết, Vạn Hoa Truyền Thông nổi danh nghệ nhân khoảng chừng hơn 40, trong đó bao quát không ít nhất tuyến minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc cùng tiên vương thiên hậu, đến nỗi không nổi danh nghệ nhân số lượng càng nhiều. Không lố như thế một cái truyền thông tập đoàn, lãi dòng nhuận còn không bằng lục luyện tiêu một ca khúc tuyên phát phí tổn, từ đó có thể biết hỏa diễm cái này bài hát tuyên truyền con đường nhiều đến trình độ nào. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn phát hiện, cái này bài hát bị hắn mệnh danh là hỏa diễm hy vọng khả năng đủ lớn lửa ca khúc, cứ việc tại tất cả lớn con đường trên bã bảng, tiền quảng cáo càng là vượt ra khỏi lần trước năm ức gần gấp đôi, nhưng cuối cùng được đến phản hồi, vẫn còn so sánh không lên trên một ca khúc Bắc Phương Chi Thanh. Bắc Phương Chi Thanh lẻ loi cuối cùng cuối cùng, hết thể là Lục Luyện Tiêu cung cấp 21 đạo tinh quang. Có thể cái này bài hát tuyên bố đến nay đã, đã qua lửa nóng nhất một tháng thời gian, nhưng trong một tháng này hắn tinh quang rích lợi chỉ có 11 đạo. Phải 11 đạo. Mà lên một ca khúc tháng thứ nhất bên trong, hắn tăng trưởng tình quang số lượng nhiều đạt 15 nói. Kém 4 đạo. Tiền quảng cáo tăng lên, con đường tăng lên, người nghe số lượng trở nên nhiều hơn, nhưng cuối cùng tình quang lít lợi ngược lại biến ít. Kết quả này nhường lục luyện tiêu có chút không hiểu. Nguyên Thạch công ty giải trí trong phòng tiếp khách. Chương trí, Lý Trường Minh, cùng bạn Hoa truyền thông Thạch Lỗi cũng bị lục luyện tiêu kêu tới. Đi theo bọn hắn một đạo tới trước còn có muốn vụ trách hồi báo thư ký. Lục tổng mời xem, dựa vào chúng ta mấy ngày nay thu thập được số liệu biểu hiện, ngài cái này bài ca khúc mới ở trong nước tổng điểm buốt lượng đạt tới 42.4 triệu, so sánh trên một ca khúc tăng trưởng 118%, ở trong nước tất cả trang web lớn trên bình đại điểm kích lượng cũng là đạt đến kinh người 218.5 triệu, tăng trưởng dẫn đầu cũng vượt qua 100%, đạt tới 100% lệ bà tình trạng. Thạch Lỗi thư ký không ngừng vì Lục Luyện Tiêu hồi báo cái này bài hát tình huống. Lục Luyện Tiêu nhìn xem những thứ này liệt đi ra, liếc qua thấy ngay bảng biểu, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút nhíu mày. Một màn này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 Một hồi lâu, thư ký hồi báo xong tất, Lục Luyện Tiêu ánh mắt cũng là theo những thứ này trên số liệu thu hồi. Ngẫm nghĩ một lát, hắn mới đối Lý Trưởng Minh hỏi một tiếng, cái này bài hát, thật rất nóng. Vâng. Chuyên môn phụ trách số liệu cái này, một khối Lý Trưởng Minh trùng điệp gật đầu, cái này bài hát xác thực rất nóng, so lục tổng ngài trên một ca khúc muốn lựa nhiều, tại chúng ta không có cố ý khống bình luận tình huống, dưới cái này bài hát đánh giá vẫn là lấy chính diện bình luận chiếm đa số, mà tuyên truyền bên trên, chúng ta cũng làm được có thể làm đến tầm nhà. Lục Luyện Tiêu nghe, có chút nhắm mắt lại, cảm giác thần bí tinh thể tình trạng. Tất cả số liệu cũng biểu hiện cái này, bài hát so bắc phương chi thanh còn tốt nhiều lắm, tiếng vọng cũng tương tự tốt hơn nhiều, có thể thần bí tinh thể bên trong năng lượng tăng trưởng không còn chút sức lực nào lại là sự thật. Chí đức, đang đăng chí đức. Chí nước xuống dưới, đừng nói là thực hiện hắn đạt được 30 đạo tinh quang ban đầu mà muốn, cuối cùng có thể hay không để cho tinh quang số lượng vượt qua 15 nói, đều là không thể biết được. Đến nỗi xem bình luận tìm vấn đề. Bình luận khu một mảnh gọi tốt, không tốt cũng bị xóa. Đến nỗi những cái kia gọi tốt bình luận, có bao nhiêu là bọn hắn mời người viết, Lục luyện tiêu cũng chia không rõ. Có lẽ các bản tất cả bình luận đều là bọn hắn mời người viết, hắn đã không dám đi tin tưởng. Đến nỗi chương chí, thạch lỗi, Lý Trường Minh liên hợp lại tại trên số liệu làm giả đến lửa cả hắn. Hắn tin tưởng mấy người bọn hắn không có sao mà to gan như vậy. Trước như vậy đi, Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, bỏ giờ trận này sẽ không có kết quả gì hội nghị. So với mong muốn, trực tiếp chém ngang lưng. Lục Luyện Tiêu trở về trên đường vẫn còn đang suy tư vấn đề ở chỗ nào. Hỏi thăm Phương Vân Sơn. Phương Vân Sơn lão sư cũng nói cái này bài hát mình tiến bộ rất lớn. Trên internet bình luận, video thủy quân mời nhiều lắm, hắn không dám xác nhận thật giả. Mà lại liền hiện nay hắn nhìn thấy rất nhiều bình luận bên trong đối với hắn cái này bài hát đánh giá đều là lấy ca ngợi chiếm đa số lục luyện tiêu vốn định gọi điện thoại hỏi một chút tính toán nhân sĩ chuyên nghiệp Ngư tiểu đu chỉ là cân nhắc đến hai người hiện nay có chút lúng túng quan hệ vẫn là đem ý nghĩ này bỏ đi nàng cũng sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng từ đó sinh ra phán đoán sai lầm tốt nhất là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ta bài hát người đang tiến hành chịu tính đánh giá chưa từng có nghe qua hắn bài hát nghe ca nhạc còn tương đối ít người trừ nhiễm thanh ti ra không còn có thể là ai khác ngay lập tức, lục luyện tiêu đem bản thân mới bài hát ca khúc cũng đao loạt một phen, bao quát mới ban bố ca khúc hòa diễm, sau đó về tới thiên đạo kiếm tông, thiên đạo kiếm tông bên trong, nhiễm thanh ti ngay tại cho chính nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng một chậu cây xấu hổ sối đất, thấy được nàng, lục luyện tiêu tiến lên, sư tỷ, có một cái chuyện trọng yếu muốn nhờ người hỗ trợ. chuyện trọng yếu, nhiễm thanh ti liền tranh thủ trên tay sự tình buông xuống, người nói, ta muốn để ngươi giúp ta nghe năm đầu bài hát, sau đó phân biệt cho cái này năm đầu bài hát làm ra đánh giá. lục luyện tiêu nói, năm đầu bài hát, là hắn cảm giác một cái thích hợp số lượng, nhiều hơn nữa dễ dàng sinh ra thính lực mệt mỏi, từ đó đối với mấy cái này ca khúc làm già phán đoán sai lầm. Được, đi thư phòng của ta đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Hai người tiến vào thư phòng, Lục Luyện Tiêu đem bản thân mấy bài hát từng cái phóng ra. Nghiễm Thanh Ti kiên nhẫn lắng nghe, khi thì những mày, khi thì thật sâu nhíu mày. Lục Luyện Tiêu chọn năm đầu bài hát bên trong, theo thứ tự là hắn bài đầu tiên Hải Khiếu, về sau thì là Nam Thần Chi Vũ, Mã nào Thạch, cùng gần đây Bắc Phương Chi Thành cùng Hỏa Diễm. Dùng hai tầm 10 phút, Nghiễm Thanh Ti tựa hồ có chút cưỡng, có chút chật vật đem cái này năm đầu bài hát nghe xong. Là thanh âm kết thúc lúc, nàng tựa hồ có chút thở dài một hơi, không có. Phóng xong, Lục Luyện Tiêu nói, "Hiện tại, đến đánh giá một cái đi, trước theo bài đầu tiên Nam Thần chi Vũ bắt đầu." Sư đệ, người yêu thích chính là ca hát, những thứ này bài hát là của người sao? Ha ha, bên trong có ta bài hát, ngươi có thể tuyển ra là cái nào một bài sao? Lục Luyện Tiêu không trả lời thẳng. Nhiễm Thanh Tỳ ngay lập tức đem mã não thạch tuyển đi ra, "Cái này một bài, đúng hay không?" Sư tỷ thật thông minh. Lục Luyện Tiêu cười cười, ngay sau đó chỉ hướng khác bốn bài, "Cái kia đánh giá một cái đi." Em hai, Nghiễm Thanh Tỳ nói.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 ngay sau đó lại chuyển hướng bắc phương chi thành hải khiếu rất khó nghe siêu cấp khó nghe bọn hắn so với sư đệ ngươi trên luyện nhiều lục luyện tiêu giật mình không nghĩ tới nhiễm thanh ti cái này không thể nào ưa thích nghe ca nhạc thuần người mới đối với hắn bài hát lại là loại này đánh giá cái kia vậy cái này một bài đâu lục luyện tiêu nhìn hắn ca khúc mới hỏa diễm hỏi đến cái này bài hát thế nào thế nào không có cảm giác gì nhiễm thanh ti nói không có nghe nhưng cũng không tốt nghe chính là bình thường không có cảm giác bộ dạng lục luyện tiêu bị nhiễm thanh ti như vậy thẳng thắn đánh giá cứ việc nói có chút xấu hổ nhưng ca khúc chi âm bài hát, cùng hắn Lục Luyện Tiêu lại không có bao nhiêu quan hệ. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được, vì cái gì hắn dụng tâm viết ra cái này, bài ca khúc mới hỏa diễm vì cái gì nhiệt độ vẫn còn so sánh không lên trên một bài Bắc Phương chi thành. Ngay lập tức hắn vẫn là tổng kết một chút nói, cái này ba đầu bài hát là khó nghe, rất khó nghe, siêu cấp khó nghe, nghe xong về sau, cảm giác của ngươi là rất ổn nào, cực kỳ bực bội, đồng thời rất tức giận, những người này khó nghe như vậy bài hát là cái gì cũng tốt ý tứ phát ra tới. Còn bắt trước sư đệ ngươi, thật không xấu hổ. Xác nhận. Lục Luyện Tiêu trong lòng suy đoán xác nhận cảm xúc. Tại tăng thêm một điểm nhạc cảm sau hắn liền ý thức được, cái này mấy bài bài hát cũ rất khó nghe, sở dĩ có thể hỏa. Không, cái này mấy bài hát không có hỏa qua. Hoàn toàn dựa vào tiền tài đưa vào hoạt động, đưa vào hoạt động thời gian vừa tới, tiền một hoa xong, những thứ này bài hát lập tức không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể sở dĩ những thứ này khó nghe ca khúc cuối cùng được đến tinh quang so với hắn tỉ mỉ sáng tác họa diễn một khúc đến có thể cao. Là bởi vì cảm xúc. Những thứ này bài hát bởi vì khó nghe, ngược lại càng có thể gây lên tâm tình của mọi người ba động, hoặc chửi vậy, hoặc không vui, hoặc chửi mắng. Ngược lại cái này bài ca khúc mới, vừa lúc thuộc về tuyến hợp lệ tiêu chuẩn, không khó nghe, cũng không tốt nghe. Cứ việc vô số người nghe được cái này bài hát, nhưng lại căn bản là không có cách gây nên tâm tình của bọn hắn ngượng sóng. Sở dĩ một tháng qua có thể có 11 đạo tinh quang, hoàn toàn là dựa vào Phô Thiên cái địa tuyên truyền mang tới khổng lồ cơ số đắp lên. Nếu như không có bất luận cái gì tiêu truyền, Hải Kiếu, Nam Thần chi Vũ những thứ này ca khúc mang tới năng lượng tăng trưởng, ngược lại sẽ tại hỏa diễm phía trên. Chương 232, Đạo sinh một. Sư đệ. Diễm Thanh Ti gặp Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút không đúng, quan tâm hỏi một tiếng. Ta không sao